Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Thâm viên thánh quân hai mắt hít lại, hừ lạnh một tiếng. Rất tốt, các ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản bổn tọa tiến lên sao. Hắn vừa nói, một bên đem thiên thánh liệt uyên kích trong tay quét ngang ra ngoài. Lại một lần đem đường vũ lân đánh bay. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đem siêu thần khí trong tay dơ cao khỏi đầu. Hào quang màu xanh đậm từ trên người hắn trào lên mà ra, rơi thẳng đến phía dưới. Thâm Uyên Trọng Tổ. Lúc này, Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung sinh ra hào quang đã 10 phần ảm đạm, dần dần biến mất, lộ ra một cái cửa ra Thâm Uyên Thông Đạo bị nổ lớn gần như gấp đôi, nhưng lại ngay cả một tên Thâm Uyên sinh vật đều không có. Có thể nghĩ, lực bạo tạc của nó khủng bố đến cỡ nào. Nhưng vào lúc này, theo Thâm Uyên Thánh Quân Triệu Hoán, một đạo cột sáng màu ám kim cực lớn từ bên trong Thâm Uyên Thông Đạo bỗng nhiên phun ra. Thời điểm đạo cột sáng cực lớn này xuất hiện, trên mặt Thâm Uyên Thánh Quân lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Thần sắc Đường Vũ lân tiếp theo trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể kỹ càng cảm nhận được, trong cột sáng màu ám kim kia ẩn chứa năng lượng Thâm Uyên cực kỳ mãnh liệt, lại còn nồng đậm khí tức Thâm Uyên. Rất hiển nhiên, Vĩnh Hằng Thiên Quốc tuy rằng tạm thời ngăn lại Thâm Uyên Thánh Quân, lại cũng không có thể chân chính trọng thương hắn. Lúc bổn tọa Hàng Lâm ở cái thế giới này, tất cả áp lực vị diện cũng đã không tồn tại nữa. Cái này có ý nghĩa là Bổn tọa có thể đem chọn lực lượng cái thâm uyên vị diện đưa đến nơi đây, đương nhiên cũng kể cả chi lực trọng sinh của thâm uyên vị diện. Mặc dù làm như vậy sẽ sản sinh tiêu hao cực lớn, nhưng cùng so với thôn phệ cái đấu la đại lục vị diện này, không đáng kể chút nào. Các ngươi tạm thời ngăn cản được chẳng qua là bổn tọa, nhưng mà bổn tọa cũng muốn xem một chút các ngươi như thế nào ngăn cản đại quân thâm uyên của ta. Thâm uyên thánh quân vừa dứt lời, nghìn nghìn vạn vạn thâm uyên sinh vật từ trong cột sáng màu ám kim cực lớn tuôn ra. Hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng nhào ra. Càng làm đường vũ lân hoảng sợ biến sắc chính là, tại bên trong lượng lớn thâm uyên sinh vật, lại còn kể cả một ít thân ảnh hắn quen thuộc. Thâm uyên linh long chi vương, linh đế, thâm uyên hắc hoàng chi vương, hắc đế, liệt đế, phong đế, ma đế, liêm đế. Đám cường giả thâm uyên đế cấp rõ ràng cũng đã chết trận. Giờ phút này vậy mà lần lượt từ trong cột sáng màu ám kim mà đi ra. Lúc này, cùng so với lúc trước, sau khi sống lại bọn hắn thiếu đi vài phần linh động cùng trí tuệ. Nhưng trên người bọn họ tản mắt ra khí tức năng lượng không thể yếu hơn so với trước. Lực lượng thâm uyên thánh quân, toàn bộ lực lượng thâm uyên bị diện, tại thời khắc này toàn bộ không có chút nào giữ lại mà phủ xuống. Đường Vũ Lân thấy một màn như vậy, hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ. Không thể còn đợi cơ hội như vậy, chỉ có đánh chết thâm uyên thánh quân mới có thể chấm dứt tất cả. Nguyên một đám quang hoàn màu sắc rực rỡ bay ra. Khí tức bản thân đường vũ lân chớp mắt tăng lên tới cực hạn, tựa hồ là cảm nhận được hắn biến hóa, nơi xa sinh mệnh cổ thụ phóng tới đây một đạo hào quang chiếu rọi tại trên người hắn. vô định phong ba, thâm uyên thánh quân hử lạnh một tiếng, rõ ràng không tránh không né, mặc kệ cái kia vô định phong ba rơi tại trên người mình, đem hắn vây khốn. nhưng mà hắn nhìn đường vũ lân, biểu lộ chỉ có trêu tức, phảng phất là đang hỏi, tính là người có thể tạm thời vây khốn ta, người lại có thể dùng thủ đoạn gì để sát thương ta? Đúng lúc này, đường Vũ Lân đột nhiên đem hải thần tam xoa kích trong tay phải giao cho tay trái. Tay phải đánh ra, khắc ở trên lồng ngực thâm uyên thánh quân. Một đám hỏa diễm bảy màu hóa thành hình thái hoa sen tuôn ra. Tiếng kêu thảm thiết của thâm uyên thánh quân lập tức vang vọng toàn trường. Vũ Lân, hoa văn trên tay ngươi là cái gì? Cổ Nguyệt Na vừa nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy hoa văn hoa sen bảy màu trong lòng bàn tay đường Vũ Lân. Suýt nữa ta đã quên nó. Cái này tự hồ là. Hiện ra là hỏa diễm hình thái hoa sen lóe ra hào quang bảy màu, khắc ở trước ngực Thâm Uyên Thánh Quân. Nhất thời làm Thâm Uyên Thánh Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đó là một loại cảm giác thiêu đốt khó có thể chịu được, không chỉ có tại thiêu đốt thân thể của hắn, cũng đang thiêu đốt thần thức hắn. Ngọn lửa này từ đâu mà đến? Đến từ Hỏa Lê tộc, chủng tộc ở thế giới kỳ dị thuộc về thế giới Pháp Lam. Dựa theo miêu tả của tên tộc nhân Hỏa Lê tộc kia, ngay lúc đó, một cái đại vực thần bí khó lường, rộng lớn mạnh mẽ gọi là Thất Sắc Hải Thần Lan Kỳ vực, Hỏa Diễm Thất Thải Liên Hoa là bổn mạng chân hỏa của Hỏa Lê tộc, nghe nói bất kỳ vật gì đều có thể bị nó đốt lên. Chính là tại Cổ Nguyệt Na nhắc nhở, Đường Vũ Lân mới nhớ tới mình còn có hỏa diễm như vậy. Lúc hắn dùng hồn lực thúc dục một ngọn lửa này, khí lực hắn đã đạt đến thần cấp, lập tức vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng, thân thể của hắn đã vượt qua vô lậu kim thân, đã chính thức thành thần thể. Mà khi Hỏa Diễm Thất Thải Liên Hoa xuất hiện, hắn như trước có vài phần sợ hãi có thể nghĩ năng lực thiêu đốt của ngọn lửa này mạnh mẽ cỡ nào? điều này cũng chính là hôm nay đường vũ lân chuẩn bị đòn sát thủ vô định phong ba có lẽ chỉ có thể tạm thời vây khốn đối phương, lại đủ để cho đường vũ lân có cơ hội đem hỏa diễm thất thải liên hòa khắc ở trên người thâm uyên thánh quân. thâm uyên thánh quân hét thảm một tiếng, thậm chí khiến tất cả thâm uyên sinh vật đều sừng sốt một chút. liền tại thời điểm đó, đường vũ lân lần nữa vung ra hải thần tam xoa kích trong tay đâm về lồng ngực hắn. Vô định phong ba đã trói không được hắn lâu. Tu vi chênh lệch, khiến thời gian khống chế của vô định phong ba đối với thâm uyên thánh quân quá ngắn. Sau khi thâm uyên thánh quân dãy ruộng mở ra vô định phong ba, hắn đem thiên thánh liệt uyên kích trong tay ngang nhiên quét ngang, quét ra hải thần tam xoa kích. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hải thần tam xoa kích lại đột nhiên chém về phía thâm uyên thánh quân. Hào quang màu xanh đậm bỗng nhiên xuất hiện. Chỗ ngực thâm uyên thánh quân một khối da thịt lớn bị cắt bỏ xuống. Liền mang theo hỏa diễm thất thải liên hoa cùng một chỗ vứt ra không chung. Có thể coi là như thế, trên đỉnh đầu thâm uyên thánh quân cái vầng sáng bảy màu như cũ liên tục lập lè mấy lần, sau đó mới bị hào quang màu xanh đậm trình ngập. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Từ khi hỏa diễm thất thải liên hoa tác dụng tại trên người hắn, đến khi hắn dãy ruộng khỏi vô định phong ba, lại bị hải thần tam xoa kích chém chúng. Quá trình này cũng chính là thời gian một hai lần hô hấp, nhưng rất rõ ràng chính là hắn bị thương. Ngay cả hắn thậm chí không nghĩ tới, giờ phút này bị thương còn muốn nghiêm trọng hơn so với vĩnh hằng thiên quốc. Ngọn lửa kia uy lực thật sự là quá lớn. Trước ngực thâm uyên thánh quân miệng vết thương cực kỳ khủng bố. Xuyên thấu qua miệng vết thương kia đã có thể thấy giống như xương cốt của con người. Tựa như đường vũ lân trước đó bị thiên thánh liệt uyên kích chém chúng. Sau khi miệng vết thương khó có thể khép lại. Lúc này, vết thương này của thâm uyên thánh quân cũng là tạm thời không cách nào khép lại đấy. Quan trọng hơn chính là, thần thức của Thâm Uyên Thánh Quân nhận lấy bị thương nhất định. Cái này với hắn mà nói mới là tổn thất rất lớn. Bởi vì không có thần cách chi vị, hắn cũng không thể sáng tạo ra thần giới. Tại trước khi có thần giới, thần thức của hắn trải qua vô số năm tích lũy. Thần thức bị tổn thương, với hắn mà nói là tổn thất trầm trọng nhất, sẽ ảnh hưởng thật lớn tới trình độ thành tựu của hắn trong tương lai. Ngươi dám làm tổn thương ta sao? Thâm Uyên Thánh Quân cuồng nộ, lần nữa đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay chém về phía Đường Vũ Lân. Lúc này, thiên thánh liệt uyên kích huyễn hóa ra vô số hào quang. Từ bốn phương tám hướng hướng đường Vũ Lân bao trùm mà đi. Tự hồ là muốn đem hắn triệt để xé nát mới có thể giải mối hận trong lòng. Đường Vũ Lân lúc này hết sức cẩn thận. Hắn nhắc nhở chính mình, càng là ngay tại lúc này, lại càng phải tỉnh táo. Hắn duy nhất cảm thấy tiếc nuối đúng là, cái hỏa diễm thất thải liên hoa kia không thể thiêu đốt thời gian càng dài, đã bị dập tắt. Thời điểm vừa rồi đánh nuôi thâm uyên thánh quân Hắn nhìn thoáng qua tay chính mình, hoa văn hoa sen bảy màu rõ ràng trở nên phai nhạt. Dù thúc dục thế nào đều không có hỏa diễm toát ra, hiển nhiên rất khó tại trong thời gian ngắn vận dụng lần nữa. Hắn kỳ thật có chút đã hối hận, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới cái hỏa diễm thất thải liên hoa này hiệu quả rõ ràng sẽ tốt như thế. Ngay cả thần thức Thâm Uyên Thánh Quân đều có thể thương tổn được, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội tốt hơn tới vận dụng thủ đoạn này. Lúc trước, đại quân Thâm Uyên vọt ra, cho nên hắn tại trong lúc cấp thiết xuất thủ. Nhưng cuối cùng không có đạt đến mục đích trọng thương Thâm Uyên Thánh Quân. Lúc này, đối mặt với công kích Thiên Thánh Liệt Uyên kích vô thiên cái địa, Đường Vũ Lân khống chế được thân thể Long Thần, lần nữa dùng Hải Thần Tam Xoa kích trong tay huyễn hóa ra nguyên một đám quang hoàn. Như cũ là vô định phong ba, hai đại thần khí không dứt vần quanh, va chạm. Chi khí sắc bén của Thiên Thánh Liệt Uyên kích áp bách được Đường Vũ Lân có chút không thở nổi, trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo miệng vết thương, liền thất khiếu chảy máu ra. Nhưng mà Hắn bằng vào khí lực đã đạt đến thần cấp. Hơn nữa thần long biến tăng lên cấp độ thần cấp, vẫn là cứng rắn mà kiên trì chống đỡ được. Lúc thế công thâm uyên thánh quân hơi chỉ hoãn, hào quang sinh mệnh cổ thụ chấp mắt phóng tới. Thương thế của đường Vũ Lân thoáng một phát liền khỏi hẳn. Lúc này, đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na liên thủ cuối cùng miễn cưỡng kiềm chế được thâm uyên thánh quân. Mà trên chiến trường, đại chiến toàn diện triển khai. Con người bên này sớm đã bố trí tốt trận hình. Đối mặt với đại quân Thâm Uyên đến, các cường giả quân đội liên bang nhao nhao phóng người lên, nghênh đón cường địch. Trong hai trong mắt thiên thanh ngưu mãng đại minh có thanh sắc quang mang lưu chuyển, biến hóa nhanh chóng, biến thành một con mãng xà cực lớn chiều cao nghìn mét. Đầu châu thân rắn, đón nhận hướng linh đế Thâm Uyên linh long vương. Vị linh đế này tuy rằng sống lại, nhưng cùng so với lúc trước vẫn còn có chút bất đồng. Rõ ràng nhất chính là linh đế lại không có thực lực thần cấp. Ở vào trạng thái thần cấp đỉnh phong trở xuống, Cùng đại minh ngược lại là kỳ phùng địch thủ. Nhị minh tức thì tìm tới liệt đế. đã không có thiên thánh liệt uyên kích, thực lực liệt đế tự nhiên cũng là yếu bớt trên phạm vi lớn. Tại trong quá trình chính diện va chạm cùng nhị minh, liệt đế một mực bị nhị minh áp chế. Đại minh cùng nhị minh gia nhập bổ sung cho mấy vị chuẩn thần qua đời. Hơn nữa tu vi đại minh không có thấp hơn trần tân kiệt, thực lực nhị minh cùng trần tân kiệt cũng không kém bao nhiêu. Vì vậy hai đại thú vương chặn lại hai vị đế quân thực lực mạnh nhất đối phương. Những cường giả khác cũng là tất cả tình đúng đối thủ. Trong lúc nhất thời, song phương triển khai so đấu kịch liệt. Con người các loại hồn đạo pháo, hồn đạo súng công kích hung mãnh. Tiếng nổ mạnh trói tai, tiếng nổ vang cực lớn vang vọng toàn trường. Số lượng thâm uyên sinh vật thật sự là quá khổng lồ. Chính như theo như lời thâm uyên thánh quân. Lúc bản thể hắn hàng lâm tại bên trên đấu la đại lục. Tác dụng quan trọng nhất chính là chặn lại áp chế của vị diện chi chủ đấu la đại lục đối với thâm uyên thông đạo. Dưới loại tình huống này, tất cả hạn chế đều biến mất. Thâm uyên vị diện cũng liền có thể không có chút nào giữ lại mà đem tất cả thâm uyên sinh vật đưa đến cái thế giới này. Thâm uyên thánh quân không tiếc bất cứ giá nào, dùng năng lượng thâm uyên phục sinh phần lớn cường giả thâm uyên. Lúc này, tuy rằng thâm uyên 108 tầng tổn hại hơn phân nửa, nhưng cường giả đại biểu cho 108 tầng thâm uyên hầu như toàn bộ phục sinh. Trong lúc nhất thời, mang cho quân đội con người bên này áp lực cực lớn, nhất là bây giờ. Bởi vì đã không có hỏa lực viễn trình bên trên mặt biển trợ giúp, quân đội con người lộ ra rất cố hết sức. Ở giữa va chạm của cường giả khá tốt một ít, con người bên này có sử lai khắc học viện, truyền linh tháp, chiến thần điện cùng với các đại cường giả gia tộc trèo trống. Một lát còn không đến mức xảy ra vấn đề, nhưng tình huống chiến đấu trên mặt đất cũng không lạc quan. Đại quân con người càng ngày càng ngăn cản không nổi rồi. Có vài chỗ phòng tuyến xuất hiện lỗ hồng khá tốt là còn có các cường giả đường môn đấu la điện bổ sung lỗ hồng mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được lúc trước vì an toàn cũng vì có thể kéo dài tác chiến tiến thối có độ tuyệt đại đa số vũ khí đều đặt ở ba đại hải quân bên kia nhưng ba đại hải quân bị thâm uyên thánh quân phá hủy điều này sẽ đưa đến con người lúc này thiếu khuyết rất nhiều vũ khí sát thương quan trọng hơn chính là thâm uyên sinh vật cuồn cuộn không dứt sau khi tử vong sau khi liền sẽ trở về thâm uyên vị diện mà thâm uyên sinh vật cấp thấp tốc độ phục sinh cực nhanh Dùng không được bao lâu có thể lần nữa vùi đầu vào trên chiến trường. Mà con người bên này, một người đã chết nhưng là thật sự đã chết rồi. Như vậy kéo dài chiến đấu tiếp, con người sẽ càng ngày càng bị động, cơ hội thủ thắng càng thêm xa vời. Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na bây giờ căn bản liền không có rảnh tay. Hai thanh long thường bao quanh bọn hắn bị thiên thánh liệt uyên kích áp chế, không cách nào bay ra ngoài thôn phệ năng lượng thâm uyên. Tuy rằng thâm uyên thánh quân trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể đưa bọn chúng đánh chết. Nhưng bọn hắn muốn thôn phệ năng lượng Thâm Uyên cũng là làm không được, Thâm Uyên Thánh Quân căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Oanh lên một tiếng, phòng tuyến bị lao ra một cái lỗ hồng, hồn đạo khí phòng ngự bên này bỗng nhiên phá toái, lượng lớn Thâm Uyên sinh vật sắp từ nơi này ùn ùn mà vào. Đúng lúc này, một đoàn hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, chớp mắt khoách tán ra. Trên mặt đất, mảng lớn hào quang màu bạc lan tràn hướng ra phía ngoài, hiện đầy lỗ hồng rộng chừng hơn 100 mét. Những thâm uyên sinh vật vọt tới nơi này hoàn toàn bị giam cầm lại, không cách nào tiếp tục di động về phía trước. Giam cầm lạc quấy tinh xuất hiện ở cách đó không xa. Lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thoáng gai khống chế được nhiều thâm uyên sinh vật như vậy. Hơn nữa trong đó còn không thiếu cường giả, với hắn mà nói, là một kiện mười phần khó khăn. Thế nhưng là, một khi xuất hiện một cái lỗ hồng ở phòng tuyến, như vậy trong thời gian ngắn có thể hình thành trùng kích mãnh liệt đối với con người. Con người bên này chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy mà tan tác. Thâm uyên sinh vật chỉ cần phá tan phòng tuyến, liền sẽ không chút do dự phóng tới đấu la đại lục. Đến lúc đó, con người liền không có chút nào cơ hội. Cho nên, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng chỉ có thể mà khống chế được cái lỗ hổng này. Một đạo thân ảnh màu đen hiện lên, mảng lớn thân thể thâm uyên sinh vật bị chém trúng, hóa thành năng lượng thâm uyên bắn ra. Là từ du trình cầm trong tay ám ma liềm đao đã phát động ra tiến công mãnh liệt. Đám người hứa tiểu ngôn lúc này đều giao thủ cùng thâm uyên vương cấp, cường giả đế cấp, nhất thời không có cách nào phân thân ứng cứu, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt khi con người phong bế cái lỗ hổng này. Cách đó không xa, lại truyền tới một tiếng nổ vang, một cái lỗ hổng càng lớn xuất hiện. Thâm uyên sinh vật tựa như nước vỡ đê ù ùm mà đến. Đã xong. Không còn kịp rồi. Trên mặt từ du trình cùng là quế tinh đều lộ ra đắng chát. Số lượng thâm uyên sinh vật thật sự là quá khổng lồ. Nếu như quân đội liên bang không có bị hao tổn, dựa vào vũ khí sóng âm cùng trọng ly tử xạ tuyến có lẽ còn có thể ngăn cản một chút. Nhưng bọn hắn tại trong chiến tranh lúc trước thương vong cực lớn. Nhất là đã không có hải quân trợ giúp, không quân cũng tổn thất hơn phân nửa, ở đâu còn ngăn cản được. Đường vũ lân cùng cổ Nguyệt Na dù thế nào đem hết toàn lực, cũng theo ở vào cục diện bị động. Đúng lúc này, một tiếng thét lên từ phương hướng lỗ hỏng phòng tuyến truyền đến. Các ngươi đều để cho lão nương đi tìm chết Nghe được âm thanh này, từ du trình cùng lạc quế tinh sắc mặt đại biến. Hai người chăm miệng một lời mà hô to. Không được. Cách đó không xa, một con đại xà đột nhiên hiện hiện tại bên trong không chung. Ngay sau đó, thân thể cực lớn ầm ầm nổ tung. Lân phiến trên người hướng về chung quanh tản ra. Những nơi đi qua, mang theo mảng lớn sương mù màu xanh sẫm. Vô luận là thâm uyên sinh vật cấp độ gì, chỉ cần dính vào một điểm sương mù. Thân thể cũng sẽ nhanh chóng héo rút. Giữa một thời ba khắc liền biến thành nước mù. Đáng sợ hơn chính là, cho dù là bọn hắn tử vong sau khi hóa thành năng lượng thâm uyên, bên trên năng lượng thâm uyên cũng dính sương mù màu xanh sẫm. Những năng lượng thâm uyên trở lại thâm uyên vị diện, lại để cho không ít thâm uyên sinh vật dính vào sương mù màu xanh sẫm, khiến cho càng nhiều thâm uyên sinh vật hơn nữa hóa thành nước mù. Hiên ngang mà chiến, hét thả một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem một con ba an cứng rắn chụp thành thịt nát. Hai tròng mắt đỏ bừng, rõ ràng đâm vào hoàn cảnh điên cuồng. Lúc trước con đại xà kia chính là Bích Xà Trịnh Di Nhiên Nàng dùng tự bạo làm đại giới Đem kịch độc xà vương phóng thích trên chiến trường Làm ra hiệu quả kỳ diệu Nhưng chính nàng cũng bởi vậy mà chết Dương nghiệm hạ đã sớm cùng nàng trở thành tình lữ Gặp tình hình này Hắn làm sao có thể không bi phẫn gần chết Bọn hắn đều từng là đồng học cùng lớp của đường Vũ Lân Một độ cùng đường Vũ Lân là quan hệ cạnh tranh Tại trong trận đại quyết đấu này Trịnh Di Nhiên là người thứ nhất hy sinh Tiếng vù vù vang lên. Chí đế phụ trách chỉ huy đại quân Thâm Uyên phát hiện tình huống của bên này, pháp trượng trong tay hướng về phía dưới chỉ một cái, lập tức những năng lượng Thâm Uyên lây dính kịch độc xả vương toàn bộ chìm dưới mặt đất, không cách nào nữa tới gần hướng Thâm Uyên thông đạo. Trong thời gian ngắn ngủi này, như trước có mảng lớn Thâm Uyên sinh vật trúng độc mà chết. Lỗ hỏng phòng tuyến bên này áp lực cuối cùng có chỗ hóa giải. Trịnh Di Nhiên dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới, cho quân đội liên bang lại tranh thủ một ít thời gian. Chí đế nhìn quét toàn trường, Con người ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi làm sao có thể chính thức ngăn cản được đại quân thâm uyên của ta. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá chỉ có thể thoáng chỉ hoãn thời gian bại vong của các ngươi mà thôi. Trên biển cả bao la mở mịt. Bên trên mặt biển bình tĩnh âm u, trên bầu trời thái dương màu tím phát ra hào quang làm cả mặt biển lộ ra cực kỳ quỷ dị. Từng chiếc quân hạm xếp thành hàng ngũ, nhanh nhẹ chạy tại phía trên biển cả phía trên một chiếc quân hạm lớn nhất. Trong phòng chỉ huy, một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn, dáng người cao ngất đang đứng tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn phía ngoài thế giới. Kể từ khi trên đại dương bao la xuất hiện thái dương màu tím kia, toàn bộ bầu trời đều trở nên lờ mờ rồi, hắn cảm giác được lực áp bách cực lớn. Chẳng qua là, tại trên đại dương bao la tin tức chuyển lại tương đối khó khăn. Hiện tại hắn nếm thử liên lạc cùng với bên ngoài, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Như trước không biết xảy ra chuyện gì, Hắn ở chỗ này chính là đang chờ đợi. Cho tới bây giờ còn không có tin tức xác thực truyền đến. Tin tức đến rồi, ca, tin tức truyền đến rồi, có phiền toái lớn. Âm thanh vội vàng vang lên, một gã nữ tử có đôi mắt to sáng người, mặc đồ thể thao nhanh chóng chạy tới, một mặt lo lắng. Thâm Uyên, Thâm Uyên vị diện cùng liên bang đấu la đang bộc phát đại chiến, thánh linh giáo toàn diện, nhưng vị diện chi chủ của Thâm Uyên vị diện là Thâm Uyên thánh quân hàng lâm. Hắn đã phong cấm vị diện chi chủ đấu la đại lục chúng ta. Hiện tại đường vũ lân bọn hắn đang cùng đại chiến. Đường vũ lân lúc trước liền thân thụ trọng thương, mắt thấy sắc ngăn không được rồi. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta còn có bao lâu mới có thể đến nơi? Đối nguyệt viêm cao mày. Đến tổt cùng là tình huống như thế nào? Tiểu muội ngươi trước tiên đừng có gấp. Nói rõ ràng, đem tất cả tin tức đều nói cho ta biết. Thanh niên đứng ở bên trong đài chỉ huy chính là Thái tử Tinh La Đế quốc, từng đã là đối thủ Đường Vũ Lân, có danh sưng là Hổ Vương đối Nguyệt Viêm. Mà nữ tử Minh Mâu này dĩ nhiên là muội muội của hắn, đối Vân Nhi. Đối Vân Nhi miễn cưỡng bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, đem tình huống tiền tuyến đơn giản giảng thuật một lần. Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc đạt được tin tức tự nhiên đến từ Đường Môn, là Đường Môn hướng bọn hắn cầu viện. Thời điểm bọn hắn nhận được tin tức là Thâm Uyên Thông Đạo mới vừa mở ra ở cực bắc chi địa. Đường môn cùng sử lai khắc học viện biết rõ thâm uyên vị diện mạnh cỡ bao nhiêu. Lúc này đường vũ lân cùng với các vị miện hạ thương lượng, nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, cùng chống trọi với thâm uyên vị diện. Vì vậy, bọn hắn liền hướng tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc phát ra tín hiệu cầu viện. An nguy của đấu la tinh không chỉ có quan hệ cùng đấu la đại lục, cũng có quan hệ cùng hai cái đại lục khác. Một khi đấu la đại lục bị thâm uyên sinh vật chiếm lấy. Như vậy, tiếp theo toàn bộ tinh cầu cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu như ngay cả liên bang đấu la đều ngăn cản không nổi, tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc lại làm sao có thể ngăn cản được. Tinh la đế quốc đương đại quốc quân chính là có đại lực chi nhân hùng tài. Sau khi biết được tin tức này, lập tức phái ra hạm đội đến đây trợ giúp. Chẳng qua là, đại quân thâm uyên từ xuất hiện đến triển khai thế công toàn diện, sử dụng thời gian quả thực quá ngắn. Đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng không quá hơn 10 ngày. Mà hành trình trên biển dài rằng rặc còn có hơn phân nửa đường trình phải đi. Nhưng tiền tuyến Liên bang Đấu La bên kia đã đến thời khắc sinh tử tổn vong. Nghe muội muội giảng thuật, Đối Nguyệt Viêm mới chính thức hiểu được tình thế nghiêm trọng. Liên bang Đấu La binh lực mạnh bao nhiêu, hắn tự nhiên là biết rõ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dùng binh lực Liên bang Đấu La cường đại như vậy, tăng thêm cường giả như vậy, thậm chí ngay cả nửa tháng đều không kiên trì nổi. Đối Nguyệt Viêm tự nhiên sẽ không bởi vậy mà nhìn có chút hả hê, ngược lại có lo lắng thật sâu. Liên bang Đấu La tan tác được nhanh như vậy, Nếu như đại quân thâm uyên đi vào tinh la đại lục, bọn hắn lại có thể ngăn cản được bao lâu? Chỉ sợ thời gian kiên trì không bằng một nửa liên bang đấu la. Thế nhưng là, bởi vì cái gọi là ngoài tầm với, vô luận bọn hắn lo lắng như thế nào, hiện tại cái gì cũng không làm được. Ca ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vũ lân sắp ngăn cản không nổi rồi. Hắn lúc trước đã bị trọng thương. Ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đới Vân Nhi vừa nói, một bên dùng sức mà lắc tay Đới Nguyệt Viêm, lộ ra vô cùng lo lắng. Đới Nguyệt Viêm cười khổ nói. Vân Nhi, hiện tại gấp cũng không được gì. Chúng ta còn có hành trình rất xa xôi. Cũng không thể đem toàn bộ hạm đội thuấn di tới. Hắn vừa nói đến đây, ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ. Ngừng câu chuyện, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Đới Vân Nhi vừa nhìn thấy nét mặt của hắn, lập tức cũng ngẩng đầu. Theo ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài. Bên trên mặt biển, liền tại phía trước bọn hắn cách đó không xa. Không biết từ lúc nào đã toát ra vầng sáng màu xanh lá. Một cái hư ảnh hình người cực lớn liền như vậy từ bên trên mặt biển loáng thoáng nổi lên. Nhìn qua, người kia là một nữ tử, trong tay cầm một cây nhánh cây, hướng về phương hướng hạm đội bọn hắn nhẹ nhàng mà huy động. Đối nguyệt viêm hét lớn một tiếng, nhanh chóng ra lệnh. Địch tập kích sao? Toàn quân chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Đối với trong thời gian ngắn, tiếng cảnh trói tai báo vang vọng khắp hải vực thế nhưng nhánh cây huy động tới đây mang đến chính là một mảnh quang ảnh màu xanh lá, quang ảnh rất nhanh biến thành một cái màn hào quang cực lớn, vậy mà bao phủ toàn bộ hạm đội bọn hắn. ngay sau đó, tất cả chung quanh đột nhiên trở nên hư ảo, chiến hạm bắt đầu kịch liệt lắc lư, màn hào quang bên ngoài vượt qua tất cả. tiếp theo trong nháy mắt, chiến hạm đột nhiên chấn động, hư ảnh hình người tiếp theo biến mất, tất cả tựa hồ cũng đều khôi phục bình thường. mà lúc này, hạm đội tinh la như trước tại bên trong tiếng cảnh báo nhanh chóng tăng cường cảnh giới. Các loại vũ khí đã tiến vào trạng thái chuẩn bị phóng ra. Ka xảy ra chuyện gì vậy? Đối Vân Nhi nghi ngờ hỏi Đối Nguyệt Viêm. Đối Nguyệt Viêm có chút mờ mịt. Ta cũng không biết, vừa rồi, hư ảnh kia tự hồ cũng không phải công kích chúng ta. Ta như thế nào cảm thấy có chút không đúng. Báo, báo cáo thái tử điện hạ, xảy ra vấn đề rồi. Không biết vì cái gì, tín hiệu vệ tinh chúng ta biểu hiện. Chúng ta bây giờ đã tại Hải vực phương Bắc đấu La đại lục, phụ cận cực Bắc Tri địa, dụng cụ giống như xảy ra vấn đề rồi. Đối nguyệt viêm cùng đối vân nhi hai mặt nhìn nhau. Đối vân nhi lầm bẩm nói. "Kaka, ca, ca, huynh mới vừa nói cái gì kia cơ mà. Đối nguyệt viêm trần trừ một chút. Thuấn di sao? Không thể nào. Đúng lúc này, phương xa, tiếng nổ vang âm u không dứt truyền đến. Ngay cả quân hạm đều bởi vì tiếng nổ vang này mà đung đưa rất nhỏ. Phía trước hạm đội tinh la cách đó không xa. Vầng sáng màu xanh lá khuếch tán ra, hóa thành màn hào quang. Ngay sau đó, một chi hạm đội quy mô ước chừng chỉ bằng một nửa bọn hắn hiện ra tại đó. Từ cơ hiệu hạm đội đến xem là hạm đội đấu linh đế quốc. Chẳng lẽ thật sự là thuấn gì sao? Các bạn đang nghe truyền đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Ở cực bắc chi địa, sắc mặt đường Vũ Lân âm trầm. Tại hào quang thấp thoáng bên dưới, đáy mắt hắn ánh sáng màu đỏ không dứt loé ra. Tình huống phía dưới hắn đương nhiên cảm giác được, thời điểm trịnh di nhiên tự bạo, tâm của hắn không khỏi kịch liệt mà run rẩy lên. Trận chiến đấu này rất tàn khốc, đã chết rất nhiều người, mà tại bên trong người bị chết, có rất nhiều đồng bọn, bằng hữu cùng trưởng bối của hắn. Còn có nhiều người hơn đanh chính diện gặp tử vong uy hiếp, mà thâm uyên thánh quân trước mặt hắn, lại như là cao điểm khó có thể vượt qua. Hắn biết rõ, bằng thực lực chính mình, vô luận như thế nào cũng không cách nào chiến thắng đối thủ. Hắn đành phải dựa vào sinh mệnh cổ thủ ủng hộ, miễn cưỡng ngăn cản được công kích của Thâm Uyên Thánh Quân, không để cho Thâm Uyên Thánh Quân rảnh tay tới đối phó người khác. Hắn bây giờ có thể làm, liền chẳng qua cũng là như thế. Mỗi một lần Thiên Thánh Liệt Uyên kích va chạm cùng Hải Thần Tam Xoa kích cũng sẽ bộc phát ra năng lượng cực lớn, bởi vì tu vi bên trên tồn tại chênh lệch cực lớn, cho nên tại hắn đem hết toàn lực, miễn cưỡng ngăn cản được công kích Thiên Thánh Liệt Uyên kích, đồng thời, trên người xuất hiện từng đạo miệng vết thương. Tâm tình nổi giận của thâm uyên thánh quân tự hồ dần dần thu liễm. Dù sao, tình huống đại chiến phía dưới hắn là để ở trong mắt đấy. Từ cường giả va chạm đến xem, quân đội con người còn miễn cưỡng ngăn cản được. Thế nhưng là, số lượng đại quân thâm uyên khổng lồ hạng gì? Quân đội con người đã trải qua thời gian chiến đấu dài như vậy. Lúc này đã hơi dần dần cho thấy xu hướng suy tàn. Mà một khi phòng tuyến phía dưới thất thủ. Như vậy, đường vũ lân bọn hắn làm tất cả liền không có chút ý nghĩa nào. Thâm Uyên Thánh Quân có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức sinh mệnh của sinh mệnh cổ thụ đã yếu bớt. Nó cung cấp ủng hộ cho Đường Vũ Lân. Đồng thời, bản thân Tiêu Hao cũng thật lớn. Tại trong mắt Thâm Uyên Thánh Quân, thần long biến của Đường Vũ Lân bại vong chẳng qua là chuyện sớm muộn. Cho nên Thâm Uyên Thánh Quân hiện tại ngược lại đã không vội. 6000 năm hắn cũng chờ tới, cần gì phải nhất thời nóng lòng. Không cho đối thủ bất luận cơ hội lật kèo mới là trọng yếu nhất. Cái hỏa diễm thất thải liên hoa kia quả thực để cho Thâm Uyên Thánh Quân lấy làm kinh hãi. Nhất là hỏa diễm thất thải liên hoa ngay cả thần thức đều có thể thiêu đốt. Uy lực nó to lớn, tuyệt đối là cấp độ thần cấp. Cho nên, hắn hiện tại chẳng qua là áp chế đường vũ lân, cũng không mạo hiểm tiến công. Hắn đây là lựa chọn phân ra một bộ phận tinh lực để ý tới tình huống phía dưới. Đã có không ít cường giả con người bắt đầu thi triển phương pháp liều mạng giống như trịnh di nhiên rồi. Thế nhưng là, tất cả đều không có bất kỳ ý nghĩa. Sau khi thâm uyên sinh vật chết đi, liền sẽ từ bên trong thâm uyên vị diện phục sinh Không có Bạch Ngân Long thương cùng Hoàng Kim Long thương thôn phệ, tử vong đối với thâm uyên sinh vật mà nói, bất quá chính là thêm một chút thời gian trùng sinh mà thôi. Trừ phi có thêm nhiều người giống trịnh di nhiên như vậy, để năng lượng thâm uyên đều có thể ô nhiễm, bằng không mà nói, con người tiêu hao như vậy, bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Từng đạo hào quang từ phương xa phóng tới, mang theo từng đạo đuôi lửa hoa Mỹ, rơi vào bên trong chiến trường chính xác ra là rơi vào bên trong trận doanh thâm uyên sinh vật. Ở bên trong từng tiếng kịch liệt nổ vang, năng lượng phong bạo, kim loại phong bạo tại bên trong phần đông thâm uyên sinh vật tàn sát bừa bãi, lập tức đem bọn hắn nổ bay, mảng lớn thâm uyên sinh vật tiếp theo chết đi. Đồng thời, bắn ra lượng lớn năng lượng thâm uyên. Đối mặt với công kích bất thình lình, đừng nói thâm uyên vị diện, ngay cả quân đội liên bang bên này cũng bị dọa nhảy dựng. Mọi người cũng không biết công kích này từ đâu mà đến. Thâm uyên thánh quân ngây ngẩn cả người, Đường Vũ Lân một mực đều ở đây tìm cơ hội. Lúc này, đường Vũ Lân đem hải thần tam xoa kích trong tay hướng phía dưới chỉ một cái. Hoàng kim long thương của hắn bay vụt ra, trong nháy mắt liền chui vào nơi trọng yếu nổ tung. Thâm uyên thánh quân giận dữ, hét lớn một tiếng. Thiên thánh liệt uyên kích ngang nhiên chém ra, đem đường Vũ Lân đánh bay. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phương hướng phát động công kích. Từ trên cao, hắn rõ ràng thấy bên trên mặt biển phương xa, không biết lúc nào xuất hiện lượng lớn quân hạm như thế. Nhờ vệ tinh, dân chúng liên bang đấu la đã sớm đã tại trước tiên thấy được những quân hạm này. Tuy rằng bọn hắn không biết những quân hạm này từ đâu mà đến. Tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra cờ hiệu tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ, những quân hạm này là phe con người. Viện quân con người đến rồi. Dân chúng liên bang đấu la đều hoan hô mãnh liệt. Mà lúc này, có một chỗ lộ ra rất yên tĩnh. Đó chính là phòng họp quốc hội liên bang đấu la. Lúc này, Mạc Lam liền đứng ở trên đài hội nghị ủng hộ tướng sĩ tiền tuyến vẫn luôn là từ nàng chủ trì. Lúc vệ tinh đem hình ảnh trên biển truyền đến. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Nhất là phái chủ chiến cầm đầu quân đội, càng là một câu cũng nói không nên lời. Mọi người đều đã chầm mặc. Lấy ơn báo oán, không phải như vậy. Đây là tinh thần đoàn kết của con người. Đây là thể hiện trên dưới một lòng của toàn bộ con người. Lúc này, Mạc Lam không có mỉa mai phái chủ chiến. Mà là dùng âm thanh dễ nghe của nàng rõng rạc mà gieo hò. Tại trong đại tai nạn tiến đến, hai đại đế quốc tinh la, đấu linh vứt bỏ thành kiến phái binh đến đây. Tuy rằng không biết bọn hắn là như thế nào xuất hiện ở hải ngoại, nhưng bọn hắn đến vừa vặn giải quyết việc khẩn cấp. Hỏa lực mãnh liệt kia đối với thâm uyên sinh vật tạo thành áp chế thật lớn, để cho các tướng sĩ tiền tuyến thừa nhận áp lực tạm thời được giảm bớt. Ở tiền tuyến, các cường giả đường môn thậm chí có thể căn cứ uy lực nổ tung mà đoán được, từng miếng định trang hồn đạo đạn pháo bay vụt mà đến chính là xuất từ đường môn. Đã có hải quân trợ giúp, tinh thần đường Vũ Lân Đại Trấn, liều lĩnh mà cuốn lấy thâm uyên thánh quân. Không để cho thâm uyên thánh quân rảnh tay đến công kích những người khác. Chiến cuộc lại tiến nhập trạng thái rằng co, tuy rằng không biết cục diện như vậy có thể duy trì bao lâu. Nhưng con người bên này ít nhất tạm thời không có nguy hiểm tan tác. Hải quân của hai đại đế quốc Tinh La, đấu linh tận hết sức lực công kích đủ để cho quân đội liên bang đấu la trèo chống được càng lâu. Rồi sau đó chuẩn bị quân đội cùng với vật tư tiếp viện đang nhanh nhẹn hướng tới nơi đây. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong của Đấu La Tinh. Tự nhiên cũng không giữ lại chút nào điều động tất cả lực lượng có thể điều động. Thâm Uyên Thánh Quân dùng thiên thánh liệt uyên kích trong tay lại một lần đem đường Vũ Lân quét ra. Hắn lạnh lùng thốt. Các ngươi những thứ này chỉ là con sâu cái kiến. Thật sự cho rằng làm như vậy là có thể ngăn cản bổn tọa sao. Quả thực là chuyện cười. Đã như vậy, cũng không nên lãng phí thời gian. Thời điểm thâm Uyên Thánh Quân nói ra những lời này. Đường Vũ Lân thấy được ánh mắt hắn coi thường tất cả. Giờ khắc này, thâm uyên thánh quân giống như là nói một chuyện bình thường, rất không có ý nghĩa. Từ hắn nói ra, hắn muốn làm được, đây tất cả tự hồ cực kỳ dễ dàng, không có chút áp lực nào. Trong lòng đường Vũ Lân sinh ra một tia dự cảm không lành. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền thấy thâm uyên thánh quân dơ thiên thánh liệt uyên kích lên cao. Cùng lúc đó, hắn há miệng, đem một đạo hào quang màu xanh đậm phụt lên tại bên trên thiên thánh liệt uyên kích. Phía dưới mặt đất đột nhiên kịch liệt mà chấn động một cái. Ngày sau đó, một đạo hào quang màu xanh đậm cực lớn từ trong thâm uyên thông đạo bắn ra, đường Vũ Lân không chút do dự lần nữa phóng xuất ra thần kỹ vô định phong ba. Tuy rằng đường Vũ Lân không biết thâm uyên thánh quân muốn làm cái gì, nhưng đường Vũ Lân có thể cảm giác được, nếu để cho thâm uyên thánh quân hoàn thành việc hắn muốn làm, chỉ sợ tất cả đã xong rồi. Thế nhưng là, lúc nguyên một đám quang hoàn sắp tới thâm uyên thánh quân, đường Vũ Lân thấy chính là trên mặt thâm uyên thánh quân có vẻ đùa cợt. Hào quang màu xanh đậm tựa như sóng cả lao ra, vậy mà đem nguyên một đám quang hoàn tách ra. Kể từ khi Đường Vũ Lân bắt đầu sử dụng Vô Định Phong Ba, đây là lần đầu liên hắn thất thủ, không thể vây khốn đối phương. Mà lúc này, từ bên trong Thâm Uyên Thông Đạo bắn ra hào quang màu xanh đậm cũng không phải công kích quân đội con người, mà là tựa như miệng lớn cự kình, không dứt cắn nuốt thâm uyên sinh vật xung quanh cùng với năng lượng thâm uyên lúc trước chết trận. Thời điểm nó va chạm vào Hoàng Kim Long Thương, chớp mắt liền đem Hoàng Kim Long Thương bắn bay ra. Thâm Uyên Thánh Quân đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chỉ hướng tiếp theo. Đạo Hào Quang màu xanh đậm này nhanh chóng lên không, đi qua Thiên Thánh Liệt Uyên Kích rót vào trong cơ thể của hắn, khiến khí tức của hắn chớp mắt bạo tăng. Lúc này trên bầu trời biến hóa cực kỳ rõ ràng, Thái Dương màu tím kia trở nên càng phát ra sáng ngời, nhưng nó phát ra chính là Hào Quang mười phần lạnh như băng. Không tốt, hắn lại còn có thể tiến hóa. Thâm Uyên Thánh Quân nâng lên tay trái, tại bên trong không trung lăng không ấn xuống. Tất cả toàn bộ chung quanh ngừng lại. Đường Vũ Lân đang huy động hải thần Tam xoa kích, đều muốn lần nữa công kích thâm Uyên thánh quân. Nhưng hắn cảm thấy chính mình dường như hãm sâu bên trong đầm lầy. Hắn tuy rằng còn có thể động, nhưng tốc độ vẻn vẹn tương đương với một phần 10 lúc trước. Tất cả đều biến thành động tác chậm. Ban đầu hỏa lực bay tán loạn trên chiến trường vậy mà định trụ rồi. Từng khối bùn đất ở vào giữa không chung, những đá vụn bay ra phá toái. Còn có một cái không ngỡ chính là, thâm uyên sinh vật cùng con người đang khổ chiến, cho dù là cực hạn đấu la, tại đây một cái chớp mắt đều dừng lại. Không chỉ có như thế, giữa không chúng rất nhiều đạn đạo đang bay vụt dân chúng cũng đứng im tại chỗ đó. Không cách nào di động nữa. Tiếng hoan hô dừng lại. Nước biển cũng không còn sóng biển, đứng im tờ. Tại đây một cái chớp mắt, định trụ không chỉ là một người, một phiến thiên địa, mà là toàn bộ đấu la tinh. Mà phía dưới, càng thêm hào quang màu xanh đậm đang tràn vào trong cơ thể thâm uyên thánh quân. Khí tức của hắn vẫn còn không ngừng tăng lên. Thời điểm này, hắn thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác bao trùm phía trên đấu la đại lục. Trên mặt thâm uyên thánh quân lộ ra thần sắc thỏa mãn. Hắn thích nhất cái loại cảm giác tất cả đều nắm giữ ở trong tay mình. Có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Có phải rất muốn biết rõ ta đang làm cái gì hay không? Thâm uyên thánh quân nhìn đường Vũ Lân. Trên mặt lộ ra mỉm cười như lúc hắn vừa tới cái thế giới này. Đường Vũ Lân dãy dụ chậm rãi đi về phía trước, muốn tiếp tục công kích. Thế nhưng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, giam cầm trên người chỉ sẽ càng ngày càng mãnh liệt, động tác hắn trở nên càng ngày càng chậm chạp, tất cả dãy dụ đều là vô dụng đấy. Ngươi phải hiểu được, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả đều không chịu nổi một kích, cho nên, không cần làm dụng công vô ích. Đây tất cả đều là phí công. Đường Vũ Lân, ngươi làm được còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của ta. Kỳ thật, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nói đến đây, Thâm Uyên Thánh Quân chậm rãi phi động về phía trước. Đi vào trước mặt đường Vũ Lân, dơ tay lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân run dậy, trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Thâm uyên thánh quân có chút mê say mà nhìn chăm chú vào đường Vũ Lân. Nếu như không phải ngươi đủ nỗ lực, ta cũng nhìn không thấy tiềm năng cỗ thân thể này của ngươi. Ngươi dù sao cũng là thần vương chi tử. Tuy rằng ngươi bây giờ vừa mới đạt đến thần cấp, nhưng mà, cái tiềm năng này của ngươi, ma hoàng như thế nào có thể so được với ngươi? Thân thể Ma Hoàng, trên thực tế chỉ có thể để cho một bộ phận năng lực của ta phát huy được. Dùng đẳng cấp thần giới để ước tính, ước chừng cũng chính là trình độ thần cách cấp 2. Mà các ngươi cái này cái gọi là võ hồn dung hợp kỹ miễn cưỡng có thể đạt đến thần cách cấp 3. Hơn nữa, có cái sinh mệnh hạch tâm kia mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được ta. Thế nhưng là, ngươi dùng hành động thực tế nói cho ta biết, thân thể của ngươi kỳ thật có năng lực có thể thừa nhận thêm nữa. Ta chỉ cần đem cái thân thể này của Ma Hoàng luyện hóa, lại chiếm lấy thân thể của ngươi. Như vậy, ta là có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng bản thân. Tuy rằng ta còn không có thần cách chi vị. Nhưng mà, lực lượng của ta chính thức đủ để chống lại thần cách cấp 1. Điểm này, chỉ sợ các ngươi cũng không nghĩ ra. Đương nhiên, nếu như muốn vận dụng toàn bộ lực lượng của ta, thì phải đem bản nguyên của ta tại thâm uyên vị diện đều rút ra tới đây. Để cho thâm uyên vị diện cùng vị diện này triệt để dung hợp ở một chỗ. Bất quá, hiện tại đã không sao. Dù sao, hai cái vị diện này đều thuộc về ta. Chờ ta xâm chiếm thân thể của ngươi rồi, sau đó đem tất cả nơi đây triệt để hủy diệt. lúc ấy tất cả liền đã xong. Người phần cảm tạ ngươi, để cho ta tại trong quá trình tiến vào thần giới ít đi một đường quanh co. Bằng không mà nói, ta còn phải hao phí thời gian rất lâu để để thăng cường độ thân thể. Hiện tại không cần. Có ngươi tại đây, tất cả đều trở nên đơn giản đi nhiều. Cho nên, bây giờ là nên lúc kết thúc rồi. Từ góc độ con người các ngươi đến xem, thần cách cấp 1 cùng thần cách cấp 2, tranh lệch giống như là hồn sư cùng với người thường. Hiện tại, toàn bộ thế giới này đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ta để cho ai sống, thì có thể sống. Muốn cho ai chết, thì phải chết. Người biết không? Kỳ thật, ta rất thích ngươi, nhất là cái siêu thần khí này của ngươi. Tuy rằng ta đoán chừng sẽ tiêu phí một phen công phu mới có thể đem nó thu phục. Nhưng đây là đáng giá đấy. Một cái thần giới mới thành lập liền có thể có được hai kiện siêu thần khí. Ta còn có cái gì chưa đủ sao? Rất tốt, tất cả càng thêm hoàn mỹ so với trong dự đoán của ta. Hiện tại ta sẽ không tiếp tục chơi cùng các ngươi rồi. Tới đây, đường Vũ Lân, dâng ra thân thể của ngươi, nó là của ta. Nói đến đây, nụ cười trên mặt thâm uyên thánh quân trở nên càng đậm. hắn mãnh liệt há miệng, một đạo hào quang màu xanh đậm phụt lên đến trên mặt đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thần thức chi hải chính mình kịch liệt mà nổi sóng. Một vị khác mời vô cùng cường đại đang chui vào. Tự hồ muốn đem thần thức hán triệt để phá hủy. Giờ khắc này, đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na đang ở vào bên trong trạng thái võ hồn dung hợp. Một khi thần thức chi hải đường Vũ Lân bị hủy diện, như vậy cổ Nguyệt Na cũng phải chết. Không, không, không, không thể như thế được. Không thể liền cứ như vậy chấm dứt được. Đường Vũ Lân tại trong lòng điên cuồng mà gieo hò. Ý chí bất khuất mãnh liệt khiến nội tâm của hắn điên cuồng. Thời điểm này, hắn cái gì đều chẳng quan tâm rồi. Cho dù tương lai sẽ mất đi năng lực tự kiềm chế, hắn cũng không có cái lựa chọn khác. Biện pháp duy nhất chính là đem hai đạo Kim Long Vương phong ấn cuối cùng phá vỡ, đem tất cả lực lượng Kim Long Vương bạo phát ra. Có lẽ chỉ có như thế, lực lượng Long thần mới có thể hàng Lâm, hắn mới có cơ hội triệt để lật kèo. Thâm Uyên Thánh Quân biến sắc. Lúc Đường Vũ Lân bắt đầu dẫn động phong ấn Kim Long Vương, hắn cũng cảm giác được, cái loại khí tức điên cuồng này làm hắn có một loại cảm giác tim đập nhanh. Mà Đường Vũ Lân lúc này liền tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn không chút do dự đưa tay, chụp về phía đầu Đường Vũ Lân. Hiện tại, hắn không thể cho Đường Vũ Lân có bất luận cơ hội lật kèo. Lãnh khốc như hắn, tuyệt sẽ không phải ngay tại lúc này bởi vì một cỗ thân thể có thể làm cho chính mình trở nên càng hoàn mỹ mà có chỗ do dự. Nhưng mà, đúng lúc này, Hải Thần Tam xoa kích một mực được Đường Vũ Lân nắm trong tay, đột nhiên phát ra một tiếng kêu vù vù. Tiếp theo, trên trán Đường Vũ Lân hiện ra một cái đường vân Hải Thần Tam xoa kích màu vàng. Giữa kim quang lập loè, đường vân màu vàng kia hóa thành một cỗ chi khí ôn hòa tràn vào trong thần thức Đường Vũ Lân. Chẳng những đem thần thức thâm uyên thánh quân khu trừ ra ngoài. Hơn nữa bình phục nội tâm điên cuồng của hắn. Hải thần tam xoa kích rửi tay bay ra. Một đạo thân ảnh tiếp theo hiện hiện tại bên trong không chung. Tất cả như cũ là dừng lại. Nhưng khi đạo thân ảnh này xuất hiện, biển cả phương xa đã biến thành màu lam trong suốt. Ngay cả bầu trời cũng một lần nữa trở nên xanh thẳm. Thái dương màu tím biến mất. Ánh mặt trời thuộc về đấu la đại lục vị diện lại chiếu sáng mặt đất. Thời điểm thấy đạo này thân ảnh, thâm uyên thánh quân không khỏi hoảng sợ biến sắc, nhanh chóng lui lại. Tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng. Trường bào hoa lệ gắn vào thân thể khôi ngô cao ngạo của hắn. Hải thần Tam xoa kích được hắn nắm vào tay. Một khắc này, toàn bộ đấu la đại lục vị diện tự hồ cũng xuất hiện một loại cảm giác hài hòa kỳ dị. Đường Tam. Thâm uyên thánh quân quát một tiếng trói tai. Âm thanh rõ ràng có chút run rẩy. Đường Tam không để ý đến hắn. Xoay người, nhìn về phía đường Vũ Lân đang ngây người nhìn chính mình, mỉm cười. Con trai, con đã làm được rất tốt rồi, không hồ là con của ta. Mọi người lúc này tuy rằng không cách nào di động, không cách nào nói chuyện. Nhưng tất cả trước mắt, bọn hắn dành mạch mà để ở trong mắt. Đường Tam, hải thần đường Tam. Đây là nhân vật truyền kỳ bọn hắn nghe nhiều nên thuộc. Vậy mà liền như vậy ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Điều này để cho mọi người hơi chút rung động cùng kích động. Đường Tam nhìn về phía thâm uyên thánh quân, thần sắc nghiêm túc. Thời cơ đã tới. Nói xong bốn chữ này, hắn huy động hải thần Tam xoa kích trong tay. Nguyên một đám quang hoàn màu vàng xuất hiện. Đồng dạng là vô định phong ba, nhưng từ trong tay đường Tam phóng ra, làm cho người ta một loại cảm giác thiên địa đều bị giam cầm. Thâm uyên thánh quân mãnh liệt lui lại, điên cuồng huy động thiên thánh liệt uyên kích trong tay. Tính toán đem nguyên một đám quang hoàn màu vàng chém ra. Thế nhưng là, hắn làm tất cả đều là phí công. Vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, nhưng quang hoàn màu vàng đã xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn. Nhìn như nhẹ nhàng vô cùng, hắn lại không có bất kỳ khả năng tránh đi. Không hề nghi ngờ, cuối cùng hắn bị đứng im tại chỗ rồi. Tựa như người trước đó nói với con trai ta, siêu thần khí tại người sử dụng bất đồng triển khai hiệu quả là không giống nhau. Cái siêu thần khí này của người mặc dù tốt, đáng tiếc, người cuối cùng không phải đang ở thần cách. Thực lực đạt đến trình độ thần cách, cùng có được thần cách chi vị. Hai cái này có khác biệt rất lớn. Không có tiên linh khi ủng hộ, coi như là siêu thần khí, người lại có thể phát huy ra vài phần uy lực sao. Nguyên một đám quang hoàn màu vàng cầm giữ thâm Uyên thánh quân. Đem hắn hoàn toàn giam ở trong đó, không cách nào di động mảy may. Nhưng hắn lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đột nhiên cười lên ha ha. Đường Tam kinh ngạc nói. Ngươi cười cái gì? Thâm Uyên thánh quân cười to nói. Ta đương nhiên là đang cười ngươi. Đường Tam một chút cũng không nóng nảy, hỏi. Ta có cái gì đáng cười hay sao? Thâm Uyên thánh quân nói. Nếu như ngươi không ra tay, có lẽ ta còn không phát hiện được. Nhưng mà, ngươi vừa ra tay liền bại lộ. Nói đến cùng, ngươi bất quá là một đám hồn phách, căn bản duy trì không được bao lâu. Tối đa cũng chính là ra tay đối với ta một lần mà thôi. Nghe hắn nói đến đây, đường vũ lân không khỏi trong lòng trầm xuống. Thâm Uyên thánh quân nếu như vì vậy mà cười, nhất định là có chỗ dựa vào. Đường tam thở dài một tiếng. Ngươi nói rất đúng. Lúc trước ta đem hải thần tam xoa kích lưu cho con của ta. Xác thực chỉ để lại ba lần cơ hội xuất thủ. Trước đó đã dùng hai lần rồi, đây là một lần cuối cùng. Nhưng mà, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Ta dùng hải thần tam xoa kích thi triển vô định phong ba đủ để vây khốn ngươi một đoạn thời gian. Dù sao, tại lúc ta lưu lại ba lần cơ hội xuất thủ, đây là một lần mạnh nhất. Thâm uyên thánh quân cười lạnh một tiếng. Đương nhiên chưa đủ. Không sai, ngươi là thần vương. Cho dù là một đám hồn phách khống chế siêu thần khí cũng không phải ta có thể so được. Nhưng mà, ngươi chưa quên, ta đã có được lực lượng cấp độ thần cách cấp một Ngươi có thể làm, đấy cũng chỉ là vây khốn ta mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, ngay cả ta chỉnh thể khống chế đối với cái thế giới này. Ngươi đều không có dư thừa lực lượng để giải trừ. Huống hồ, năng lực khống chế của vô định phong ba lại mạnh mẽ, cũng là có thời gian hạn chế đấy. Ngươi chỉ có thể khống chế ta, lại không thể giết ta. Kể từ đó, đã khống chế ta thì có ích lợi gì. Chỉ bằng con của ngươi, hắn lại có thể làm gì được ta. Đường ta nở nụ cười. Thâm uyên thánh quân, kỳ thật ta hẳn là phải cảm tạ ngươi. Tựa như ngươi lúc trước cảm tạ con của ta vậy. Vì xâm chiếm đấu la đại lục chúng ta, ngươi chọn vẹn chuẩn bị 6.000 năm. Cái này không thể bảo là không mưu tính sâu xa. Duy nhất có chút đáng tiếc. Thâm uyên thánh quân nghi ngờ hỏi. Đáng tiếc cái gì? Đường ta mỉm cười nói. Đáng tiếc, ta so ngươi chuẩn bị được càng lâu hơn. Vì để ngươi đến đây, ta chọn vẹn chuẩn bị một vạn năm. Hôm nay đã phát sinh tất cả, đã sớm tại một vạn năm trước, ta đã có chỗ chuẩn bị. Thâm Uyên thánh quân sững sở. Điều đó là không có khả năng. Ngươi như thế nào mà biết để chuẩn bị? Thần giới các ngươi tại một vạn năm trước đã bị cuốn đi rồi. Ngươi cũng không có ở nơi này. Ngươi lại có thể biết được sao? Đường Tam thở dài một tiếng. Con người là Tham Lam đấy, chú định sẽ đi bên trên đạo lộ hồn đạo khí nhanh nhẹn phát triển. Một khi đi đến con đường công nghệ cao này, chắc chắn sẽ dẫn đến đấu la đại lục vị diện bởi vì bị khai phát quá độ mà xuống dốc. Nếu như thần giới vẫn còn, ta đương nhiên có thể trợ giúp vị diện tiến hành điều chỉnh, khiến cho vị diện bảo trì ổn định. Đáng tiếc, thần giới gặp thời không loạn lưu, ta cũng cần lưu tại thần giới chủ trì đại cục. Cho nên, từ cái thời điểm này, ta liền không thể không phòng ngừa chu đáo. Muốn vì đấu la đại lục tìm kiếm một con đường khác. Ngươi còn nhớ không? Còn nhớ tình cảnh thời điểm ngươi phát hiện ra đấu la tinh không? Ngươi còn nhớ hay không? Bởi vì ngươi chạm đến một chỗ cấm chế trong vũ trụ. Một cái thần giới đang tàn phá nhanh sắp tiêu vong. Từ đó cảm nhận được đấu la đại lục tồn tại. Có phải không? Trong nội tâm thâm uyên thánh quân chấn động. Chớp mắt mở to hai mắt nhìn. Chuyện này, cho dù là thâm uyên vị diện cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Đường Tam lại nói. Sau đó, ngươi đi qua không dứt tìm kiếm, rút cuộc tìm được nơi đây. Bắt đầu nếm thử thôn vệ đấu la tinh. Không sai chứ? Thâm uyên thánh quân lạnh lùng thốt. Vậy thì như thế nào? Đường Tam nói. Tựa như ngươi hy vọng thôn vệ đấu la đại lục vị diện từ đó trở thành thần giới. Tại cái thời điểm kia, ta không thể không đem con của ta lưu tại bên trên đấu la đại lục. Thế nhưng là, ta cũng không biết như thế nào mới có thể tìm về do thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi. Càng không biết khi nào mới có thể tìm về. Ta cuối cùng cấp cho con của ta cơ hội lưu lại. Để cho hắn có thể sống đến khi ta tìm về. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tiếp dẫn nó tiến vào thần giới. Thế nhưng là, đấu la thần giới bị cuốn đi. Vị diện chi chủ không cách nào thành thần. Cái này phải như thế nào cho phải. Nếu muốn lại sáng tạo một cái thần giới, cần năng lượng quá mức khổng lồ. Hơn nữa, đấu la tinh dần dần suy bại, cũng cần càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa. Cho nên, ta liền coi trọng ngươi. Lúc này, thâm uyên thánh quân nhìn bộ dáng cười mị mị của đường Tam. Hắn đã không cảm thấy buồn cười nữa, chỉ cảm thấy có từng cỗ khí lạnh từ trong cơ thể bay lên. Đường Tam nói tiếp cho nên từ lúc một vạn năm trước ta liền nghĩ kỹ kế hoạch này. Ta một mực chờ đợi, đấy chính là ngươi liều lĩnh đem bản nguyên chi lực thâm uyên vị diện điều dẫn tới đây. Đường tam ở chỗ này đã cảm ơn ngươi rồi. Thâm uyên vị diện dùng thủ đoạn thôn phệ đạt được năng lượng. Vị diện ngươi như vậy, kỳ thật tại trong vũ trụ cũng không hiếm thấy. Bản thân không kém, nhưng sẽ bị vũ trụ tự nhiên bài xích. Bất luận thần giới nào gặp phải các ngươi cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt các ngươi. Nếu không có ta dẫn đạo, có lẽ các ngươi đã bị hủy diệt lâu rồi. Các ngươi cuối cùng là không thể nào phát triển đến cấp độ càng mạnh mẽ đấy. Ngươi nói bậy. Thâm uyên thánh quân nổi giận quát nói. Ngươi bất quá là đang dao động tín nhiệm của ta mà thôi. Ta cũng không tin một đám hồn phách như ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cái vô định phong ba này của ngươi tối đa có thể lại khống chế ta một phút đồng hồ. Đến lúc đó, tất cả bọn hắn đều phải chết. Vị diện này chắc chắn sẽ là đá kê chân để ta sáng tạo thần giới. Đường tam than nhẹ một tiếng. Nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, ta làm sao lại làm cái kế hoạch vạn năm này? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, đấu la đại lục vị diện sẽ nhỏ yếu như vậy sao? Cứ để mặc kệ các ngươi xuyên qua sao? Nếu như không có chúng ta cố ý, ngươi cũng không có khả năng đả thông thông đạo để kết nối với đấu la đại lục vị diện. Nói đến đây, đường Tam tự hồ tính toán thoáng một phát cái gì đó. Hắn ngẩng đầu, nói. Cảm giác của ngươi rất chính xác, tối đa còn có một phút đồng hồ. Không, hiện tại chỉ còn lại có nửa phút mà thôi. Nhưng mà, cái này vậy là đủ rồi. Cuối cùng nói cho ngươi một sự kiện. Tại bên trên đấu la đại lục, ta không chỉ có có con trai ta. Ta còn có lưu lại ông bà nội nó để chiếu cố cho nó. Nói xong, đường tam hướng không chung sâu thi lễ. Khí tức thâm uyên thánh quân bỗng nhiên tản ra. Từng đoàn vầng sáng bảy màu xuất hiện ở không trung, Rất nhanh biến thành một cái búa bảy màu cực lớn, từ trên trời giáng xuống. Lúc cự trùy hạ xuống, biểu hiện trên mặt thâm uyên thánh quân không dứt biến hóa từ kinh ngạc đến rung động, lại đến mãnh liệt sợ hãi cùng không cam lòng. Không, điều đó không có khả năng. Vị diện chi chủ đấu la đại lục làm sao có thể ngưng hình? Nhưng hắn nói im bặt mà dừng. Bên trên bầu trời cự truy bảy màu ầm ầm nện xuống, mang theo khí tức lôi đình kinh khủng không gì sánh kịp. Ngang nhiên đập vào trên người thâm uyên thánh quân, oanh lên một tiếng nổ vang trời, hào quang màu xanh đậm tán loạn. Thâm uyên thánh quân kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Hắn đã hóa thành năng lượng thâm uyên màu xanh đậm. Năng lượng thâm uyên màu xanh đậm này hướng về bốn phương tám hướng phân tán ra. Còn muốn bỏ trốn sao? Không hề nghi ngờ, mục đích của hắn cuối cùng là thâm uyên thông đạo. Chỉ có tại thâm uyên vị diện giữ lại một tia bản nguyên chi lực, hắn mới có cơ hội phục sinh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên trong không trung. Cái kia một nữ tử tướng mạo cực đẹp, mặc váy dài màu xanh lá, một mái tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng. Toàn thân nàng tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm, mà giờ khắc này trong tay nàng nắm chính là hoàng kim long thương của đường vũ lân. Hoàng kim long thương điểm ra, thương mang đột nhiên biến thành màu lục kim vô cùng nồng đậm. Trong một chớp mắt, hào quang màu lục kim hóa thành một cái lưới lớn, đem những năng lượng thâm uyên màu xanh đậm đều muốn bỏ trốn toàn bộ quét sạch ở bên trong, lại nhanh chóng thôn phệ bọn hắn. Khí tức thâm uyên thánh quân lập tức bằng tốc độ kinh người yếu bớt, chậm rãi biến mất. Lúc này, một đạo hào quang bảy màu từ không trung phóng xuống hóa thành một gã nam tử dáng người khôi vĩ, khuôn mặt hắn cương nghị, mày rậm mắt to, toàn thân đều tản ra hào quang bảy màu, biểu hiện trên mặt mười phần ôn hòa, mang theo mỉm cười thản nhiên, từng màn phát sinh trước mắt, sớm đã khiến Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm. Thân ảnh bảy màu hướng Đường Vũ Lân bay bổng đánh ra một chưởng, giam cầm trên người Đường Vũ Lân lập tức biến mất. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na cũng đã xong hợp thể thần long biến, chia lìa ra. Đường Tam hướng một đôi nam nữ cung kính kho mình hành lễ, kêu lên Cha, mẹ! Cha mẹ sao? Ông bà nội sao? Đường Vũ Lân trợn mắt há hóc mồm. Nhìn tất cả ở đây, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Tất cả chuyện này thật sự quá kinh người. Đường Tam đi vào trước mặt đường Vũ Lân. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói. Còn không mau bái kiến ông bà nội đi. Đường Vũ Lân nhìn hắn một chút. Cha, cái này là... cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lời vừa nói ra, đường Hạo lơ lửng trên không trung toàn thân tản ra hào quang bảy màu, hắn cùng a ngân tóc dài màu lam cũng không khỏi nở nụ cười. để cho ta tới nói đi. đường hạo nhẹ nhàng đi vào trước mặt đường vũ lân, nhìn hắn từ trên xuống dưới, mà a ngân cũng bay tới, cho hắn một cái ôm sâu sắc. thời điểm đường vũ lân được nàng ôm, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc, đó là khí tức sinh mệnh rất quen thuộc, không phải chính là khí tức sinh mệnh cổ thụ sao? giờ khắc này, hắn có thể kỹ càng cảm nhận được cỗ khí tức sinh mệnh cổ thụ đang nhanh chóng tăng lên mà năng lượng thâm uyên trong không khí tung bay đang hướng thân thể a ngân cùng đường hạo dũng mãnh lao tới bên trong thâm uyên thông đạo bất ngờ truyền đến từng tiếng nổ vang càng nhiều năng lượng thâm uyên hơn nữa liên tục không ngừng mà tràn vào đấu la đại lục tràn vào trong thân thể hai vị này đường hạo mỉm cười mà nhìn đường vũ lân nói lúc trước thần giới đấu la chúng ta gặp đại nạn đầu tiên là xuất hiện nội loạn bên trong ngũ đại thần vương hủy diệt chi thần bởi vì cùng cha con lý nhiệm bất đồng mà khởi xướng phản loạn tính toán khống chế thần giới. Mà cái thời điểm kia bởi vì mẹ con đang mang thai con, cha con đã bị cưỡng ép, bởi vậy tạm thời hủy diệt chi thần khống chế thần giới. Hủy diệt chi thần cưỡng ép banh ra vòng bảo hộ thần giới, tính toán để cho thần giới trở nên càng mạnh mẽ, nhưng lại dẫn đến phòng ngự thần giới yếu đi. Mà đang ở lúc đó, cha con dự đoán sẽ có tai họa. Sau đó thời không loạn lưu tiến đến. Cái thời điểm kia, con vừa mới sinh ra. Hủy diệt chi thần biết được được chính mình sai lầm, nên hắn cùng vợ của hắn là một vị thần vương khác gọi là sinh mệnh nữ thần. Hai vợ chồng bọn họ cùng một chỗ, lựa chọn hy sinh sinh mệnh chính mình, một lần nữa vững chắc phòng ngự thần giới. Thế nhưng lúc đó, Kim Long Vương đột nhiên lao ra khỏi phong ấn đặt ở trong thần giới. Lúc ấy vì chống cự thời không loạn lưu, cha tại trước tiên đem nó tiêu diệt. Thế cho nên cuối cùng Kim Long Vương tìm được một thời cơ. Hắn đem tinh hoa chính mình rót vào trong cơ thể con, tính toán làm vỡ tan con để trả thù cha con. Cái thời điểm kia, cha con đang phải chủ trì thần giới, nhưng lại không thể nhìn con của mình chết đi. Lúc này mới tại trong người con hạ súng 18 đạo phong ấn, để phong ấn lực lượng kim long vương kia. Vì không để cho tiên linh khí dẫn động lực lượng kim long vương. Lúc này mới đem con đưa đến bên trên đấu la đại lục. Chỉ có tại nơi không có tiên linh khí, con mới có thể từng bước giải trừ phong ấn mà sống sót. Thế nhưng là, cha con làm sao có thể yên tâm để cho con một mình lưu tại bên trên đấu la đại lục. Vì vậy, ta và bà nội con liền lưu lại đây, âm thầm chiếu cố con. Bởi vì đã không có thần giới, chúng ta cũng sẽ không có thần cách chi vị. Vì có thể trường tồn, hơn nữa có năng lực chiếu cố con. Ngoài ra cha con lại đang mưu tính với thâm uyên vị diện này. Cho nên, tại trước khi đi, cha con liền giúp ta hóa thân thành vị diện chi chủ đấu la đại lục. Bà nội của con tức thì hòa nhập vào bên trong hoàng kim cổ thụ của sử lai khắc học viện, trở thành hạch tâm sinh mệnh của vị diện. Một là vì tập trung lực lượng của chúng ta điều chỉnh toàn bộ đấu la tinh, để cho nó không đến mức bởi vì con người khai phát quá độ mà tan vỡ. Hai là vì thủ hộ tại bên cạnh con, cùng với mưu tính thâm uyên vị diện. Đường Vũ Lân nghe được, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, thốt ra: "Khó trách, khó trách con sẽ trở thành tự nhiên chi tử, khó trách con sẽ trở thành người vị diện chiếu cố, nguyên lai like là như vậy." Đường Hạo cùng A Ngân cũng không khỏi nở nụ cười. Đường Vũ Lân lần nữa nhìn về phía phụ thân, thời điểm này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không phục. Cho dù thần giới bị cuốn đi, phụ thân vẫn làm nhiều an bài như vậy, ví dụ như để cho ông bà nội lưu lại thủ hộ tại bên cạnh mình, tất cả cũng là vì chính mình. Đường Tam mỉm cười nói: Sợi hồn phách này của ta sắp biến mất. Con trai, chờ chúng ta trở về, ta và mẹ con nhất định sẽ trở lại. Lần này sau khi thôn phệ Thâm Uyên vị diện, đấu la tinh duy trì vạn năm nữa là không có vấn đề gì cả. Con nên ghi nhớ, phải dẫn dắt con người cùng hồn thú chung sống hòa bình. Trùng qu완 sinh vật mất cân bằng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vị diện tan vỡ. Cha." Đường Vũ Lân vừa nghe đến hồn phách phụ thân sắp biến mất, lập tức đỏ mắt lên. Đường Tam sờ sờ đầu Đường Vũ Lân, thân thể dần dần trở nên hư ảo. Đại cục đã định, ta cũng có thể yên tâm. Nhưng con còn phải càng thêm nỗ lực. Đã có năng lượng thâm uyên với tư cách trụ cột. Con muốn sáng tạo thần giới cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng cần góp ít thành nhiều, không thể nóng vội. Có ông bà nội con ở chỗ này thủ hộ, cha cũng có thể yên tâm. Đường Hạo nhìn Nhi Tử, nói. Các con bên kia hiện tại như thế nào? Đường Tam nói. Sau khi chúng ta bị thời không loạn lưu cuốn đi, lại ngộ nhập vào trong hắc động. Trong đó gặp rất nhiều thần giới khác cũng bị cuốn vào hắc động. Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, nếm thử thoát ly khỏi chỗ đó. Bất quá, vẫn có rất nhiều cơ hội. Cha, mẹ, sợi hồn phách này của con sắp biến mất. trí nhớ của con ở lại bên trong sợi hồn phách liền chỉ đến đây rồi. Vũ Lân liền giao cho các con. Mọi người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Nói đến đây, mặt đường tam hướng đường Vũ Lân làm ra một cái động tác ôm. Nhưng thời điểm đường Vũ Lân nganh đón, thân thể của hắn đã biến mất trên không trung. Cha! Đường Vũ Lân quát to một tiếng, không khỏi lệ nóng rinh chồng. cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, nguyên lai phụ thân đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Chính mình tuy rằng đã gặp phải rất nhiều trắc trở, gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng một mực đều ở bên trong ông bà nội chăm sóc, bọn họ là dùng phương thức như vậy mà luyện chính mình. Đường Hạo bay đến trước mặt Đường Vũ Lân, ôm bờ vai của hắn, dùng âm thanh trầm thấp nói ra: "Nam tử đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Cha con cũng là tại năm đó 6 tuổi xa cách ta." Một mình ra ngoài lưu lạc, dựa vào nỗ lực chính mình, cuối cùng trở thành một đời thần vương. Trọng trách trên vai hắn một chút cũng không thể nhẹ hơn so với con. Thậm chí còn đã trải qua thời gian thống khổ nhất là khi mẹ con hiến tế. Cùng so với thời đại kia, thời đại này của các con đã rất tốt rồi, hiện tại tất cả đều đã xong. A ngân mặt mỉm cười mà đi vào bên cạnh đường Vũ Lân. Nàng có chút oán trách chừng mắt nhìn đường hạo một cái. Sau đó nhìn chăm chú đường Vũ Lân, trong đôi mắt tràn đầy cưng chiều đừng nghe ông nội của con đấy, cháu của ta đã làm được rất tốt rồi. con cũng đừng trách ông bà. nếu như chúng ta quá sớm cùng con quen biết nhau, đại kế vạn năm này của cha con nói không chừng sẽ không thành. nếu là dọa chạy mất thâm uyên sinh vật, tất cả đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi. đường vũ lân sửng sốt một chút, nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi phía dưới chiến trường, trên mặt tràn đầy đắng chát. thế nhưng là vì cái đại kế vạn năm này chúng ta thật sự bỏ ra rất nhiều. trần tân kiệt chết trận, long dạ nguyệt đau buồn mà chết. Lại tiếp theo, Việt Thiên đấu la, hung lang đấu la, Thánh Linh đấu la, Dương Mộc đấu la, Thiên xương đấu la, Thiên Phượng đấu la, Đa Tỉnh đấu la, Vô Tỉnh đấu la cùng với người sử lai khác học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện cũng đã chết đi. Ngoài ra, còn có nghìn nghìn vạn vạn chiến sĩ chết trận trên xa trường. Đường Vũ Lân quen thuộc những vị trưởng bối kia, số lượng đồng bạn chết cũng không ít. Đấu la đại lục vượt qua 2 phần 3 cường giả cực hạn tại bên trong một trận đại chiến này mà hy sinh. Cái này đã không chỉ có là đả thương nguyên khí, mà là do động căn bản rồi. Lúc này, bầu trời dần dần biến thành trong xanh. Thái dương treo cao ở không chung, ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống. Mà tất cả chung quanh như cũ là định trụ lại. Đường Vũ Lân nhìn tất cả ở đây, cũng không có bởi vì một trận chiến thắng lợi này mà có chút hưng phấn. Có chẳng qua là nồng đậm bi thương. A Ngân Mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc này, đừng quên, ông nội của con thế nhưng là vị diện chi chủ đấu la đại lục đấy. Những anh hùng vì vị diện mà hy sinh làm sao lại chết vô ích được. Huống chi, còn có ba với tư cách hạch tâm sinh mệnh của vị diện. Tuy rằng hiện tại không có thần giới, nhưng tự ý nào đó bên trên mà nói, chúng ta chính là thần thủ hộ toàn bộ vị diện. Nghe lời này, đường Vũ Lân nhìn A Ngân bên cạnh. Bà nộ, người nói là. Đúng lúc này, đường hạo vung tay lên. Hào Quang bảy màu chói mắt lập tức hóa thành từng vòng vầng sáng khoách tán ra. Mở ra không gian ngưng cố chung quanh. Đám người hứa tiểu ngôn có thể hành động. Các vị cường giả đường môn, sử lai khắc học viện cùng với tất cả tướng sĩ ở đây cũng đều có thể di động. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều có chút ngốc trệ. Cổ Nguyệt Na liền tại bên cạnh đường Vũ Lân cách đó không xa. Nàng đồng dạng ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt. Tuy rằng trước đó bọn hắn thậm chí ngay cả nháy mắt đều làm không được. Nhưng không trung phát sinh tất cả, bọn hắn đều thấy được. Đối thoại của đường Tam cùng Thâm Uyên Thánh Quân, bọn hắn đều nghe thấy được. Thâm huyên thánh quân trọn vẹn chuẩn bị 6.000 năm mới phát động tiến công toàn diện, tính toán thôn vệ đấu la đại lục vị diện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, từ lúc vạn năm trước, tất cả cũng đã tại trong tính toán của hải thần đường Tam rồi. Mà vừa rồi phát sinh tất cả, cũng đi qua hồn đạo video truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ đấu la đại lục. Dân chúng bởi vậy toàn bộ đều thấy được vị thần hai vạn năm trước. Cái thế giới này, thật sự có thần. Hơn nữa, thần bảo hộ lấy bọn hắn, cho tới bây giờ đều không có rời đi. Ý vị này là, cho tới bây giờ không ai có thể chính thức tổn thương vị diện này. Chính là bởi vì con người tàn phá đối với vị diện, đường ta mới có tiến hành dụng tâm lương khổ như thế. Đem thâm uyên vị diện xảo diệu mà liên tiếp đến đấu la đại lục vị diện. Hơn nữa tại thời điểm thâm uyên thánh quân không tiếc bất cứ giá nào. Đem chọn cái thâm uyên vị diện cùng đấu la đại lục vị diện dung hợp lại. Thời điểm đó đã đưa cho hắn một kích trí mạng. Đại kế vạn năm, đường tam không hổ là một đời thần vương. Giờ khắc này, mọi người cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng mà trong lòng lại đã tuôn ra tâm tình bi thương nồng đậm. Vì truyền thừa của toàn bộ vị diện, vì đánh nuôi đại quân thâm uyên, con người đã hy sinh thật sự quá lớn. Ba đại hải quân liên bang bị hủy, đã chết rất nhiều tướng sĩ. Còn có rất nhiều cường giả vì thủ hộ liên bang mà hiến thân. Mọi người làm sao có thể không đau buồn cơ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, không có tiếng hoan hô chúc mừng, dân chúng đều ngập vào trong bi thương. Đột nhiên, âm thanh vang rội vang vọng toàn bộ thế giới. Người làm ác, ác thiên khiển tại bất kỳ nơi nào của đấu la đại lục đều có thể rõ ràng vô cùng mà nghe được cái âm thanh này. đường hạo lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt cương nghị lóe ra quang huy nhàn nhạt, nhạt. tại sao đầu hắn một cái quang luân bảy màu chậm rãi bay lên. người giả dối tất có hồi báo. âm thanh tái khởi hấp dẫn lấy sự chú ý của mọi người. tầm mắt mọi người không tự chủ chuyển rời đến trên người vị vị diện chi chủ này. thân thể đường hạo bắt đầu biến lớn. trong nháy mắt có một loại cảm giác tiết thiên liền địa. hạo thiên trì trong tay hắn tiếp theo biến lớn phải biết rằng, chính là một búa Hạo Thiên chùy này nện xuống, triệt để đã xong sinh mệnh Thâm Uyên Thánh Quân. Từ cấp độ nhìn lại, Đường Hạo cùng Thâm Uyên Thánh Quân vốn là cùng cấp độ, nhưng Đường Hạo là cường giả chân chính có thân cách chi vị. Đường Tam Lưu lại một lần vô định phong ba cuối cùng đã khống chế được Thâm Uyên Thánh Quân. Hơn nữa Thâm Uyên Thánh Quân vượt qua vị diện, tiêu hao vốn là rất lớn, cho nên Đường Hạo mới có thể đem một lần hành động đánh chết. Giờ khắc này, trên người Đường Hạo tản mắt ra khí tức khiến mỗi người ở đây đều hơi chút rung động. Bọn hắn không biết vị vị diện chi chủ này cuối cùng muốn làm cái gì. Ở đây bên trong tất cả các vị cường giả, tâm tình kích động nhất phải kể là mấy đại biểu cho Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông truyền thừa hơn hai vạn năm. Thậm chí so với đường môn lịch sử còn muốn dài hơn. Nhưng bọn hắn rất ít lộ diện, mà võ hồn bọn hắn chính là Hạo Thiên Trùy. Lúc này, võ hồn bản thân bọn hắn không dứt sản sinh lấy đồng cảm. Loại đồng cảm này để cho trong lòng bọn chúng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Đây là tổ tiên bọn hắn. Tổ tiên hơn hai vạn năm trước. Tổ tiên là vị diện chi chủ, đối với Hạo Thiên Tông mà nói là một sự kiện kiêu ngạo bực nào. Bên trong không chung, tay phải đường Hạo đột nhiên hướng về phương hướng biển cả chỉ một cái. Hạo Thiên trùy tiếp theo nâng lên, một tầng vầng sáng bảy màu phiêu đãng mà đi ra. Mặt biển lập tức sôi trào. Phía trên biển cả, hạm đội tinh la đế quốc cùng đấu linh đế quốc cũng nhìn thấy một màn này trên không chung. Bọn hắn kỳ thật đều còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng liền tại vừa rồi, bọn hắn tiếp thu đến tín hiệu video liên bang đấu la. Lúc này cũng có thể thấy tình huống bên trên chủ chiến trận của cực Bắc chi địa. Hạo Thiên chủy của Đường Hạo chỉ hướng bên này bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, người hai đại hạm đội đều có chút mờ mịt. Hắn đây là muốn làm gì? Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền giật mình phát hiện, biển cả trước mặt bọn họ đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ. Nguyên một đám bong bóng khí bảy màu từ trong biển rộng chậm rãi bay lên. Bên trong từng cái bong bóng khí vậy mà đều có một người. Trước hết bay lên hai cái bong bóng khí, bên trong đó đúng là Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt. Hai tròng mắt của hai đại cực hạn đấu la đều đóng chặt. Tại bên cạnh bọn họ là nguyên một đám tướng sĩ mặc quân phục Hải quân Liên bang đấu la, dậm dạp chẳng chịt bong bóng khí bảy màu trở lấy thân thể của bọn hắn, hướng về bên cạnh bờ chậm rãi bay đi. Cái cảnh tượng kỳ dị này khiến tướng sĩ hai nước Tinh La, đấu linh vô cùng kinh ngạc. Đây là kỳ tích sao? Tại trong quá trình những cái bong bóng khí kia bay lên, người bên trong lặng yên phát sinh biến hóa. Đầu tiên tỉnh lại chính là quang ám đấu la long dạng nguyệt. Long dạng nguyệt lúc này như cũ là bộ dáng lúc trước nàng chết đi, chính là lúc trẻ tuổi. Lông mi nàng thật dài mở ra thoáng một phát, có chút mờ mịt mà mở hai mắt ra. Nàng đầu tiên thấy đúng là bong bóng khí bảy màu trước mắt. Thân thể nàng nhịn không được run rẩy thoáng một phát rất nhỏ. Trong lòng thẩm nghĩ, chẳng lẽ cái này là thế giới sau khi chết đi sao? Ngay sau đó, ánh mắt của nàng liền động lại. Bởi vì nàng thấy, liền tại bên cạnh mình cách đó không xa, tại bên trong một cái bong bóng khí bảy màu, đấy chính là Trần Tân Kiệt. Lúc này nàng mới chú ý tới, chính mình cũng là ở bên trong một cái bong bóng khí. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không khỏi càng mờ mịt. Sau khi chết đi chẳng lẽ sẽ xuất hiện quang cảnh như thế sao? Vừa rồi vào lúc này, Trần Tân Kiệt dần dần thức tỉnh lại. hắn đồng dạng mờ mịt chung quanh. Sau một khắc, hắn chú ý tới Long Dạ nguyện. Hai người không tự chủ được nhìn chăm chú vào đối phương. Tân Kiệt Long dạng nguyệt lớn tiếng kêu lên, nhưng âm thanh của nàng truyền không ra. Trần Tân Kiệt cũng đang hô hoán tên của nàng, đồng dạng không có âm thanh truyền tới Long dạng nguyệt. Long dạng nguyệt không khỏi có chút vội vàng. Cho dù chết, nàng cũng hy vọng có thể cùng hắn một mực tại cùng một chỗ. Thế nhưng là cái bong bóng khí này ngăn cách tất cả. Bọn hắn tập trung nhìn vào, cảnh tượng chung quanh thay đổi. Bọn hắn lại vô thức nhìn về bốn phía. Lúc này mới phát hiện, chung quanh bọn họ ở bên trong bong bóng khí còn có rất nhiều binh sĩ. Mà giờ khắc này, những bong bóng khí này bay đến trên đất bằng. Như thế nào cái thế giới này nhìn qua quen mắt như thế? Trong lòng Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt đều sinh ra ý nghĩ này. Một lát sau, bong bóng khí cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất. Một cái chớp mắt rơi trên mặt đất, nó lặng yên phá toái, hóa thành từng vòng vầng sáng bảy màu, rót vào bên trong thân thể của bọn hắn. Trần Tân Kiệt vốn là hoạt động thoáng một phát thân thể chính mình, lập tức cảm giác được tất cả như thường, thậm chí khôi phục được trạng thái chiến đấu trước đó. Nhưng hắn căn bản chẳng quan tâm nhận thức những chi tiết này. Lấy thân lên đã đến trước người Long Dạ Nguyệt. Một tay bắt lấy nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Long Dạ Nguyệt cũng gắt gao mà ôm lấy hắn. Giờ khắc này, bọn hắn đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được nhiệt độ cùng khí tức trên người lẫn nhau. Bọn hắn liền như vậy gắt gao ôm nhau. Vô luận lúc này người ở chỗ nào, sống hay chết? Chỉ cần có thể ở một chỗ, còn có cái gì không biết đủ sao? Trung quanh dần dần trở nên tiếng động huyên náo hơn. Trọn vẹn qua hồi lâu, Trần Tân Kiệt cùng Long Dạ Nguyệt mới tách ra, có chút mờ mịt nhìn về bốn phía. Trên đất bằng, trong biển rộng, khắp nơi đều là mặc tướng sĩ quân phục. Đây tất cả nhìn qua chân thật như thế. Bên trong không trung, Đường Hạo thu hồi Hạo Thiên Trùy, chỉ hướng mặt đất trước mặt. Hào quang bảy màu dũng động. Trên mặt đất, một vòng vầng sáng bảy màu từ trong đất bùn chậm rãi chui ra, hóa thành bong bóng khí, dần dần ngưng tụ. Từng đạo thân ảnh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Từ hư ảo dần dần biến thành thực thể. Những thân ảnh kia là, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Hung Lăng Đấu La Đồng Tử An. Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù. Còn có, một đạo lại một đạo thân ảnh nữa xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người. Không chỉ có các cường giả của các đại tổ chức sống lại. Những tướng sĩ lúc trước chết trận cũng tiếp theo mà sống lại. Đúng vậy, cái này là lực lượng của thần. Theo từng đạo thân ảnh xuất hiện, giữa không trung thân thể cao lớn của đường hạo trở nên mơ hồ. Thân thể an ngân nhoáng một cái liền đến nơi thâm uyên thông đạo, từng đám cây dây leo lam ngân hoàng cực lớn, dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài, cắn nuốt năng lượng thâm uyên trong không khí. Lam Mộc Tử xuất hiện, một cái chớp mắt kia đường âm mộng lập tức hét lên một tiếng, liều lĩnh mà nhào tới. Đúng vậy, bọn hắn đều sống lại. Tất cả anh hùng hy sinh vì đại lục đều sống lại. Tiếng hoan hô không biết là từ một cái góc nhỏ nào đó của đấu la đại lục bắt đầu vang lên. Theo nguyên một đám bong bóng khí bảy màu xuất hiện. Tất cả bi thương tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn biến thành vui sướng. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ đấu la đại lục. Đường Vũ lân nước mắt trào lên mà ra. Sống lại, bọn họ đều sống lại. Tại hắn xem ra, không có gì càng thêm hạnh phúc hơn so với thời khắc hiện tại. Nhìn vị các vị tiền bối, nguyên một đám đồng bạn đều ở trong vầng sáng bảy màu phục sinh. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có kiêu ngạo. Tất cả đây là điều ở trong kế hoạch của phụ thân. Là ông bà nội cùng phụ thân cùng chung nỗ lực mà có kết quả này. Thâm viên vị diện chẳng những không thể thôn vệ đấu la đại lục, ngược lại bị đấu la đại lục thôn vệ, triệt để trở thành một bộ phận của đấu la đại lục. Năng lượng sinh mệnh đấu la đại lục chiếm được bổ sung rất tốt, tất cả của đấu la đại lục cũng sẽ khá hơn. Mọi người cũng đều sống lại, kết cục này quả thật là quá hoàn mỹ. Thế nhưng, đường vũ lân đột nhiên chấn động thân thể, ngửa đầu nhìn về phía đường hạo trong không trung. Ông ơi, mẹ nuôi của con, nàng đâu? Đường hạo trầm giọng nói. Người có lòng muốn chết sẽ không được phục sinh. Còn có, tâm đã chết, không thể phục sinh. Đây là lựa chọn của bọn hắn. Mẹ nuôi con là như thế, vũ trường không cũng là như thế. Ta không cách nào phục sinh cha nuôi con cùng người yêu vũ trường không. Cho nên, mẹ nuôi con cùng vũ trường không đều lựa chọn đi làm bạn với người yêu của mình. Ta có thể làm, đấy chính là chọn khả năng để cho linh hồn của bọn hắn ở một chỗ. Tương lai chuyển thế đầu thai, như trước còn có túc thế nhân duyên. Đây là lựa chọn của bọn hắn. Thiên cổ Đông Phong không có phục sinh thiên cổ điệt đình cũng không có phục sinh, cái này không phải lựa chọn của bọn hắn mà là lựa chọn của đường hạo. vì một tư thủ cá nhân khiến nhiều dân chúng như vậy chết đi, là đầu sỏ gây nên, không có tư cách phục sinh. mặc dù hắn cuối cùng là vì thủ hộ liên bang mà chết, nhưng mà công không thế chống đỡ được. đa tình đấu la tang hâm chậm rãi mở hai mắt ra. tại một khắc này ý thức thanh tỉnh, hắn nghe được là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. cái này là gì? tiếp theo trong nháy mắt hắn mãnh liệt nghiêng đầu hướng bên cạnh mình nhìn lại vừa bạn thấy ánh mắt kinh ngạc của vô tình đấu la tào đức trí bốn mắt nhìn nhau hai người không tự chủ được mà mở chừng hai mắt đồng thời bọn hắn cúi đầu xuống thấy chính là đang nắm tay nhau bọn hắn lập tức cũng như cùng điện giật buông lỏng tay ra hơn nữa nhanh chóng lui lại hai bước tàng hâm khiếp sợ nói ra tình huống như thế nào chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này chúng ta không phải đã chết rồi sao tào đức trí vuốt vuốt ánh mắt của mình nhìn về phía chung quanh hắn nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc Đúng lúc này, phía chân trời hai đạo thân ảnh thẳng đến bọn hắn bên này. Đó là... Long lão sao? Hai đạo thân ảnh kia không phải chính là Long Dạ Nguyệt cùng Trần Tân Kiệt sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đều chỉ có rung động cùng kinh ngạc. Thân thể đường hạo trở nên càng thêm mơ hồ. Theo mọi người phục sinh, thân thể khổng lồ của hắn co lại nhỏ đi rất nhiều, đi tới trước mặt đường Vũ Lân. Ông nội, người không có sao chứ? Đường Vũ Lân có chút lo lắng mà nhìn hắn. Đường hạo lắc đầu, mỉm cười nói Tại trước khi phụ thân con trở về, ta một mực cũng sẽ là vị diện chi chủ đấu la đại lục. Bởi vì tác dụng vị diện, năng lượng của ta sẽ tản đến mỗi một cái góc nhỏ đấu la đại lục. Nhưng mà, ý thức tự chủ của ta cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện. Lần này, hoàn toàn là bởi vì phụ thân con dẫn động. Ta mới có thể hiện ra ở trước mặt con, cho thâm uyên thánh quân kia một kích trí mạng. Chỉ cần đấu la tinh vẫn còn, ta liền vĩnh viễn cũng sẽ tại đây. Đây cũng là nguyên nhân ta chuyển hóa làm vị diện chi chủ. Chờ phụ thân con trở về, tự nhiên sẽ tiếp dẫn ta trở lại thần giới. Con là hào hài tử, con không để cho chúng ta thất vọng. Sứ mạng của ta đã hoàn thành. Tiếp theo, là thời khắc các con hưởng thụ thành quả thắng lợi. Nhưng mà, con không được vì vậy mà quá buông lỏng. Trên vai con trọng trách còn rất nặng. Con bây giờ có chính là tiếp cận lực lượng của thần. Nếu như con muốn xuyên qua vũ trụ đi tìm bọn họ, con còn phải chính thức thành thần, sáng tạo một cái thần giới thuộc về mình mới được. Cho nên, con còn con đường rất dài phải đi. May mà lần này thôn vệ thâm uyên vị diện rồi. Sau này, chỉnh thể đấu la đại lục vị diện cũng sẽ có tiến hóa nhất định. Ít nhất lực áp chế bên ngoài đến cường giả sẽ có tăng lên. Sau đó không lâu, con liền sẽ phát hiện điểm này. Đến lúc kia rồi, nói không chừng đấu la đại lục là có thể tiến hóa thành nửa thần giới, có thể có được thần vị nhất định, để lực lượng của con trở nên càng mạnh mẽ. Bà nội của con sau khi hấp thu năng lượng thâm uyên, cũng sẽ đem những cái năng lượng kia rót vào bên trong toàn bộ vị diện. Tiếp theo, ta cùng bà nuôi con đều phải ngủ say, con chỉ cần tại phía trên bản thể sinh mệnh cổ thụ của bà nội, là có thể hấp thu được năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất, cái đó thích hợp nhất cho con tu luyện. Đường vũ lân vội vàng mà hỏi thăm, ông bà đều phải ngủ say sao, vậy con như thế nào mới có thể liên hệ với hai người? Đường hạo nói, năng lượng thâm uyên quá khổng lồ, thâm uyên vị diện kia dù sao cũng là hơn vị diện chúng ta một tầng thứ. Muốn đem vị diện này triệt để thôn phệ cũng không phải một kiện dễ dàng. Chúng ta cũng cần thời gian thật lâu mới có thể hoàn thành công việc hạng này. Đến lúc đó, 100 cấp liền không còn là bình cảnh cùng cực hạn của hồn sư. Về phần phải ngủ say bao lâu, ta cũng không biết. Nhưng mà, tại bên trên cái vị diện này, con cơ hồ là người mạnh nhất. Chúng ta cũng có thể yên tâm ngủ say. Phụ thân con cho tới bây giờ cũng sẽ không nuốt lời. Cho nên ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ trở lại. Nói không chừng, chờ khi cha con trở về, chúng ta vẫn đang còn ngủ say. Đến lúc đó, còn phải nhờ hắn đến tỉnh lại chúng ta. Con phải tự giải quyết cho tốt, nỗ lực tu luyện. Nếu như không có tọa độ có thể tỉnh ra, con không nên chủ động đi tìm cha con, mà là chờ cha con tìm trở về. Cha con so với trong tưởng tượng của con còn cường đại hơn. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta tin tưởng cha con cũng trở nên mạnh hơn. Nói đến đây, trên mặt cương nghị của đường hạo lộ ra dáng tươi cười. Hắn đưa tay sờ sờ đầu đường vũ lân. Con cùng cha con đều giống nhau, đều nhận quá nhiều trách nhiệm, đã trải qua quá nhiều cực khổ. Hiện tại, con đã lớn lên, chờ tương lai con đã có hài tử. Cũng chính là tầng tôn của ta, ngươi sẽ phải chiếu cố nó thật tốt. Tuy rằng cực khổ càng có thể làm cho phát triển, nhưng đường ra chúng ta cũng không thể một mực để cho hậu đại chịu khổ. Đường Vũ Lân nói, ông nội, chúng ta nhất định còn có thể gặp mặt đấy, đúng không? Đường Hạo ha ha cười một tiếng, nói, đương nhiên. Trong cơ thể con, Kim Long Vương huyết mạch sẽ để cho tuổi thọ của con trở nên dài rằng giặc giống Long Tộc. Huống chi, thân thể con đã là thần cấp, muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Bất quá, con phải ghi nhớ. Ngàn vạn không được mở ra hai đạo phong ấn Kim Long Vương cuối cùng. Cái này là chuyện cha con dặn dò nhiều nhất. Dùng trạng thái thân thể con bây giờ, giữ vững vị trí phong ấn hẳn là không có vấn đề. Chờ cha con trở về, hắn tự nhiên sẽ xử lý tốt phong ấn tại trong cơ thể con. Vâng. Đường Vũ Lân cung kính đáp ứng một tiếng. Tốt rồi, thời điểm nên phải rời đi rồi, ta phải đi giúp bà nội con một chút. Một phần đại lễ này khiến cha con dùng thời gian vạn năm mang cho Đấu La đại lục, chút nào cũng không thể lãng phí. Quay về Sử Lai Khắc học viện đi, con sẽ có kinh hỉ. Nói đến đây, Đường Hạo quay người, hóa thành một đoàn hào quang bảy màu thẳng đến phương hướng A Ngân. Tiếp theo trong nháy mắt, vầng sáng bảy màu nở rộ. Năng lượng thâm uyên khổng lồ trong khoảnh khắc bị quét sạch. Ngay sau đó, vầng sáng bảy màu bỗng nhiên bùng nổ. Hóa thành vô số quang điểm hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Trời mưa, bụi tích bảy màu vậy mà đổ vào đại địa, làm dịu đấu la đại lục. Bầu trời cũng biến thành màu sắc rực rỡ, từng đạo cầu vồng nhảy ngang qua không trung. Sau cơn mưa gió cuối cùng sẽ gặp cầu vòng. Đối với đấu la đại lục mà nói, đối với toàn bộ đấu la tinh mà nói, thời gian cực khổ cuối cùng đã kết thúc. Mà nghênh đón bọn hắn chính là một cái đấu la đại lục hoàn toàn mới. Đường Vũ Lân, đột nhiên, một tiếng thét lên vang lên. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy lăng tử thần một mặt mờ mịt mà đứng tại trên mặt đất, đang hướng về hắn kêu to. Đúng vậy, nàng cũng sống lại. Vị này dùng bản thân làm đạn pháo, hy sinh bản thân. Giờ khắc này, nàng nhìn qua cùng người bình thường không có gì phân biệt. Trên người cũng không có đơn thể nguồn suối tuần hoàn, càng không có vĩnh hằng thiên quốc. Nàng chính là như vậy triệt để mà biến thành một người bình thường. Đường Vũ Lân kéo tay cổ Nguyệt Na, kéo nàng từ trên trời giáng xuống, đi vào trước mặt lăng tử thần. Lăng Tử Thần nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút Cổ Nguyệt Na bên cạnh hắn. Đột nhiên nàng cả giận nói: "Ai phục sinh lão nương vậy, để cho hắn đứng ra đây mau?" Đường Vũ Lân lông mày cao lại: "Ngươi muốn làm cái gì?" Lăng Tử Thần khí cấp bại phôi nói: "Đơn thể nguồn suối tuần hoàn của ta đâu? Vĩnh Hằng Thiên Quốc của ta đâu? Bảo hắn trả lại cho ta. Vì cái gì đem ta phục sinh, lại cướp đi đồ vật của ta? Đây chính là ta thật vất vả mới chuẩn bị xong." Đường Vũ Lân không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Bây giờ đến lúc nào rồi, nàng còn muốn lấy lại những vật kia. Bất quá, lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lăng tử thần dùng bản thân làm đạn pháo mang đến lực bạo tạc khủng bố như thế. Lúc ấy nổ tung không chỉ có là vĩnh hằng thiên quốc, còn có đơn thể nguồn suối tuần hoàn trên người nàng. Hai loại đồ vật này đồng thời bạo tạc nổ tung, lực bạo tạc không lớn mới là lạ. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói ra. Người những vật kia đều nổ tung rồi, làm sao có thể còn tìm được trở về. Lăng tử thần cả giận nói. Ta mặc kệ, ngươi bồi thường ta đi. Đúng lúc này, một cái âm thanh ôn hòa vang lên. Ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta lại sống đến giờ? Việc thiên đấu la quan nguyệt có chút sở không được tư duy mà đi vào trước mặt đường Vũ Lân. Không chỉ có là hắn, Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tăng Hâm, tào Đức Trí đều sông tới. Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ đi theo đằng sau đám người Trần Tân Kiệt, lộ ra có chút thất hồn lạc phách. Đúng vậy, nàng sống lại, thế nhưng là, ám phượng đấu la lãnh Vũ Lai cũng không có xuất hiện. Rất hiển nhiên, mọi người thánh linh giáo đều khó có khả năng phục sinh. Đường Vũ Lân đưa tay phóng xuất ra một tầng màn hào quang, ngăn cách tiếng hoàn hồ điếc tai nhức óc chung quanh. Hắn nhìn lên các vị miện hạ trước mặt, nắm thật chặt tay cổ Nguyệt Na, mỉm cười nói. Thời đại mới của đấu la đại lục đã tới rồi.